Sơn giã nhàn vân 42 chương 402 trận pháp vây xếp nhìn xem đầu kia hắc giáp vỏ bị oanh kích đến thất linh bát lạc. Bề ngoài nhìn thấy thảm vô cùng. Trên thực tế cũng là thoi thót biển sâu cử thú. Vân bất lưu cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực thả ra ngoài. Cử thú bên ngoài cơ thể. Yêu nguyên bao vây lấy nồng đậm phấn nổ cùng khát máu cảm xúc năng lượng. Bất quá cử thú tinh thần lực cũng cùng nguyên khí. Tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu như hắn không có đóng lại sát trận. Đoán chừng đầu này cự thú sẽ là cái thứ nhất chết thảm tại hắn bố trí trận pháp cao thủ. Cũng tốt ở chỗ này là lôi đình sơn mạch. Hắn bố trí những cái kia lôi đình sát trận uy lực bị tăng phúc rồi gấp bội. Nếu không muốn vây giết dạng này cự thú. Còn phải lần nữa phí chút sức lực. Đặc biệt là đầu này biển sâu cử thú tại phóng thích ra nó lĩnh vực lực lượng lúc, chung quanh trực tiếp biến thành một vùng biển minh mông trạch quốc. Nếu là cùng nó chính diện đối lập, phiền phức cũng không chỉ một chút xíu. Tiền bối bây giờ có thể tâm sự sao vân bất lưu lần thứ hai cùng nó tinh thần liên tuyến, có thể đạt đến đáp lại lại là đầu kia cử thú không cam lòng gào thét, giống như nó thật không có nửa điểm lý trí một dạng. thế là vân bất lưu cả gan đem tinh thần lực thăm dò vào cự thú ý thức gào vân bất lưu chỉ cảm thấy trong tinh thần lực truyền đến một tiếng gào thét nhìn thấy hình ảnh cũng tất cả đều là đầu này cự thú ngẩng đầu gầm thét cùng với điên cuồng giết chóc khát máu hình ảnh có thể cuối cùng những hình ảnh này trực tiếp vỡ vụn biến thành một con cự nhãn kia là một con huyết sắc cử nhãn toát ra tới thần sắc tất cả đều là khát máu điên cuồng Vân bất lưu chỉ nhìn liếc mắt Trong lòng liền có rồi một loại như muốn xử lý xung động Sau đó hắn cứ như vậy làm Một đảo lôi đình từ trong tinh thần lực tạo ra Hướng phía cái kia cử nhãn đánh tới Chi chi âm thanh bên trọng, Cái kia cử nhãn tựa như một khối đụng phải bàn ngủi khối băng trong nháy mắt dung hóa thành một co quắp huyết thủy sau đó bị lôi đình hóa khí loại này khống chế thủ pháp để cho vân bất lưu suy nghĩ u uyên chi chủ vất quá so sánh dưới uyên chi chủ ý chí mặc dù cũng điên cuồng khát máu có thể cũng không có cái này huyết sắc cự nhãn cho hắn loại kia cực đoan cảm giác uyên chi chủ khống chế những cái kia bất tử sinh vật mặc dù khát máu Nhưng chúng nó giết chóc mắt là vì để cho mình sinh trưởng chảy máu thịt. Mà cái này tự nhãn cho hắn cảm giác chính là đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc. Một cái là có mắt tính giết chóc, một cái chính là đơn thuần hưởng thụ giết chóc mang đến khoái cảm. Hai loại cảm giác là không đồng dạng, loại sau hiển nhiên càng thêm biến thái. Cái này rất dễ dàng liền để Vân Bất Lưu nghĩ đến Cái kia phiến hắc hải bên trong cũng tồn tại giống cái kia uyên chi chủ đồng dạng bất diệt tồn tại. Bây giờ cái này bất diệt tồn tại ý chí đang tại khống chế cái kia phiến hắc hải. Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích tại sao lại xuất hiện loại này mất lý trí cử thú. Chỉ là hắn có chút không biết rõ là loại này mất lý trí cử thú. là như thế nào tu luyện tới hồng hoang cấp bậc không để ý tới trí người điên cũng có thể lính ngộ ra lĩnh vực lực lượng lĩnh vực lực lượng là lính ngộ được lực lượng bản nguyên sau đó diễn sinh ra đồ vật trong này dính đến ném một cách ném thiên địa pháp các lực lượng cho nên mới cần lính ngộ mà không để ý tới trí người điên là thế nào làm được tại trạng thái điên cuồng hạ lính ngộ ra lực lượng bản nguyên loại này làm cho người khó hiểu đồ vật Vân bất lưu không thể không quy công đến cái kia cử nhãn trên thân. Vân bất lưu tinh thần lực từ cử thú ý thức bên trong rời khỏi. Sau đó liền phát hiện cử thú bên ngoài cơ thể cảm xúc lực lượng bên trong. Khát máu cảm xúc có chỗ biến mất. Thế nhưng phẫn nộ cảm xúc. Lại hơn tóc tăng vọt. Tiền bối, tiền bối. Tâm sự vân bất lưu lại hỏi. Có thể đáp lại hắn. Yêu nguyên chỉ có cử thú gào thép. Chỉ là cái này âm thanh gào thét. Cho hắn một loại hữu khí vô lực. Vô năng cuồng nộ cảm giác. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu liền biết. Hôm nay không cách nào trò chuyện. Cái này rất có thể là một con chưa từng học qua. Bất luận cái gì ngôn ngữ công cổ thú. Nó tồn tại sứ mệnh chính là giết giết dết. Thay cái kia thuận to lớn sắc cử nhãn chủ nhân giết chết hết. thảy nó muốn giết đồ vật. Cái này cũng liền nói đến thông. Vì sao những cái kia biển sâu cử thú Có thể đồng thời suốt đồng đối phó hắn Lại không có tương hỗ nít đi lên Bởi vì bọn chúng phía sau còn có một cái ẩm tàng đại lão Vân bất lưu gặp cái này đành phải giơ tay lên Đem bầu trời bên trong lôi đình hấp dẫn xuống tới Sau đó ngưng tụ thành một cực lôi mâu Hướng phía đầu kia cử thú não đại liền văng ra ngoài Dạng này công cổ thú Giữ lại cũng không có tác dụng gì Không chừng hiện tại niệm tình nó tu hành không dễ mà buông tha nó Nó xoay người lại cao cao hưng hưng đầu nhập cái kia cự nhãn chủ nhân trong lồng ngực nữa nha cho nên Vẫn là giết đi thoi thóp cự thú Hiển nhiên rất khó ngăn cản vân bất lưu vung ra lôi mâu Lôi mâu đánh vào cự thú trên đầu trong nháy mắt liền đưa nó não đại nổ thành rồi khối vụn cự thú liền cuối cùng không cam lòng gào thét đều không có phát ra tới toàn bộ thế giới liền thanh tính vân bất lưu từ càn khôn hổ lô bên trong sách ra trường kiếm bắt đầu giải phấu lên cái này cự thú tới vén thành tầng kia hắc giáp bên trong huyết nhục cũng là ám kim sắc nói rõ cái này cự thú trong cơ thể xương thú cũng là kim cốt cùng cái khác cự thú cũng không khác nhau quá nhiều Khi vân bất lưu phí hết lão đại sức lực. Đem cái này tự thú kim cốt từ máu thịt bên trong loại bỏ ra. Sau đó phóng xuất ra kim cốt bên trong kim tủy lúc. Hắn thử phía dưới. Kim tủy bên trong cũng không có ẩm tàng loại kia điên cuồng ý chí. Cũng không có ẩm tàng cái gọi là tà ác lực lượng. Nói một cách khác bộ này hài cốt. Nhưng thật ra là một bộ kho tàng. Thế là. Vân bất lưu đem ghim cốt bên trong ghim tủy chứa vào càn khôn hồ lô bên trong. Sau đó lại đem bộ này to lớn xương vàng lớn chuyển về lôi đình sơn mạch bên kia. Hơn một tháng sau. Vân bất lưu bắt đầu đánh giết con thứ hai biển sâu cử thú. Yêu nguyên như là trước đó cái kia. Dẫn tới bên bờ. Sau đó dùng trận pháp vây giết. Bất quá cái này một con. Vân bất lưu không tiếp tục tiếp tục giải phấu. Mà là dùng trận pháp đem ẩm tàng. Sau đó một bên phục dùng kim tủy. Vừa bắt đầu dẫn dù cái thứ ba cử thú. Như thế như vậy bỏ ra hai tháng thời gian. Hắn đem còn lại bốn đầu cử thú toàn bộ dù sát. Tiếp theo. Hắn lại tốn hai tháng thời gian. Luyện chế ra mấy trăm cái trận bàn. Chứa vào càn khôn hồ lô. Sau đó nâng người thu liếm tử thân khí tức. Đến cái kia phiến hắc hải đi đến. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn nhìn một chút hắc hải cuối cùng có hay không có đại lục. Theo tinh thần lực của hắn kéo dài, hắc hải rộng lớn để cho vân bất lưu trong đầu càng ngày càng nặng nặng. Đã điều tra ra hơn 5 vạn dặm khoảng cách. Nhưng vẫn như cũ vẫn là không có cảm giác được lục địa tồn tại. Cho dù đụng phải một ít lục địa, cũng chỉ là một ít không nhân hoang đảo. Còn tốt hắn cẩn thận khống chế tinh thần lực. Không tiếp tục đi khiêu khích những cái kia biển sâu cử thú. Bất quá mặc dù là như thế. Hắn đoạn đường này. Yêu Nguyên đụng phải mấy đầu một chút liền bùng nổ cử thú. Cũng may hắn tùy thân mang theo rất nhiều trận bàn tiện tay liền có thể bố trí ra ẩn tàng tự thân trận pháp. Hắc hải rất rộng lớn. Hắc hải bầu trời rất âm u, Cơ hồ chưa từng xuất hiện vạn rằm không mây trời xanh không mây cảnh tượng. Có thể cũng không có mây đen cuồn cuộn đầy trời lôi đình thời điểm. Cho người ta một loại âm u đầy tử khí cực độ đè nén cảm giác. Loại cảnh tượng này. Thằng đến vân bất lưu cùng tiểu mau cầu cẩn thận từng ly từng tí đi lại mấy tháng. Tại đụng phải một mảnh lẻ tẻ dày đặt hải đảo sau đó. Có thể xem biến mất. Đột nhiên nhìn thấy trùm sáng như thác nước đồng dạng xuyên thấu qua tầng mây. Vậy xuống mặt biển tình cảnh. Vân Bất Lưu cùng Tiểu Mao Cầu đều có dũng khí vui đến phát khóc cảm giác. Sơn Giã Nhàn Vân 42 chương 403 tại sao lại biến thành bộ dáng này đâu đón những cái kia ánh nắng. Vân Bất Lưu thân hình nhanh chóng xuyên qua mặt biển. Khi đi ra chỗ kia bị âm che phủ rộng lớn hải vực lúc, Vân Bất Lưu không khỏi giang hai cánh tay, đón nắng gắt. Mặt cho nắng gắt ấm áp vẩy xuống toàn thân. Loại cảm giác này Đơn giản cực kỳ xinh đẹp. Mà tại dưới chân hắn, mặt biển không còn là màu đen, mà là màu lam nhạt. Ánh nắng cùng âm u bầu trời giao hội chỗ. Màu lam nước biển cùng màu đen nước biển. Hình thành một đầu phân biệt rõ ràng tuyến. Để cho người ta nhìn liền không khỏi cảm thấy tráng lệ vô cùng. Nơi xa là một mảnh hải đảo đoán chừng cách xa nhau có mấy trăm dặm. theo bọn hắn đến gần hải đảo bộ dáng càng ngày càng rõ ràng ánh nắng bãi cát cây dừa chim biển tại bầu trời bên trong bay múa ca hát hải ngư ở trong biển tự do vẫy vùng phảng phất liền không khí đều mang làm cho người ngây say ấm áp khí tức vân bất lưu cùng tiểu mao cầu đi tới một tòa ở trên đảo tinh thần lực thả ra ngoài phát hiện là một mảnh không nhân hoang đảo ở trên đảo còn có không ít dã thú Bọn hắn đi tới trên bờ cát, giẫm lên tinh miền cát vàng. Vân bất lưu triệt hồi bao vây tại trên chân tinh thần lực. Sau đó cả người tại trên bờ cát nằm xuống, mặt cho tóc dài dối tung tại trên cát vàng. Trải qua cách này không sai biệt lắm một năm thời gian sinh trưởng. cái kia chùi lủi sỏ não bên trên. Cuối cùng vừa dài ra một đầu phiêu giật tóc quanh. Đoán chừng là bị điện giật nhiều, cho nên hiện tại tóc đều đã trở thành tự nhiên cuốn. Từ tấn cấp hoang cấp đến nay, hắn liền không tiếp tục để cho tiểu mao cầu điện hắn rồi. Bởi vì tiểu mao cầu điện giật đối với hắn đã trên cơ bản không có hiệu quả. Cũng may một người một thú phiêu bạc bên ngoài, đều thành rồi lẫn nhau dựa vào. Tiểu mao cầu cũng là sẽ không lại giống trước đây như thế lo lắng cho mình đối với vân bất lưu vô dụng. Ở Trung Hoa nhiều năm như thế, đối với lẫn nhau cũng coi như có rồi nhất định hiểu rõ. Tiểu Mao cầu đã sớm không giống trước đây như thế đối với mình không có lòng tin. Bất quá vân bất lưu cũng có thể cảm giác được. Tiểu Mao cầu thực lực xác thực thâm bất khả chắc. Điểm ấy theo nó trước đây dẫn tới thiên lôi để cho hắn đổ cái kia hoang giếp liền có thể nhìn ra được. Vân bất lưu giơ lên càn khôn hổ lô. Đến chính mình miệng bên trong ngã mật những Chính mình uống cái thoải mái sau đó Hắn mới đưa càn khôn hổ lô đưa cho tiểu mao cầu mao cầu Muốn tới chút sao tiểu mao cầu gật cái đầu nhỏ Vĩ Vân bất lưu cho nó uống hai ngụm Nó liền ngồi trồm hổm ở trên bờ cát Bắt đầu diêu đầu hoảng não Trên thân hồ quang điện run lên một cái Nhìn xem trầm tính bầu trời Vân bất lưu chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Nhìn một chút, hắn liền không khỏi cười lên ha hà. Hắn cũng không biết chính mình đoạn đường này đi tới. Rốt cuộc đi rồi bao nhiêu dặm đường. Cách xa vạn dặm đoán chừng đều tính ít. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đem cái này hắc hải bên trong cử thú đều diệt đi. Xem có thể hay không tìm tới những cái kia cử thú phía sau đại lão vây khốn chỗ Sau đó nghĩ biện pháp đem làm lại từ đầu phong ấm Nút ở những cái kia cử thú phía sau vị kia đại lão Hiển nhiên cũng cùng u Uyên Chi Chủ Nên đều chỉ là phong ấm phá vỡ một góc Cho nên mới để bọn chúng ý chí chạy đến gây sóng gió Thân là sinh hoạt trên thế giới này một phần tử Vân bất lưu cảm thấy mình có phần này trách nhiệm cùng nghĩa vụ Thế giới này là nhà ta Phát triển Mỹ hóa dựa vào mọi người a có thể mấy tháng này một đường đi xuống Vân Bất Lưu liền phát hiện Chính mình có thể đem chuyện này muốn đơn giản Mảnh này hắc hải lớn bao nhiêu, hắn đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Thái Bình Dương lớn bao nhiêu kia là địa cầu thôn trên lớn nhất biển cả Có thể nó dài nhất khoảng cách giống như cũng bất quá bốn vạn dặm xa mà thôi Suy nghĩ lại một chút cái kia phiến hắc hải ít nhất là nó gấp 2-3 lần Tại dạng này rồng lớn hải vượt bên trong Rốt cuộc ẩm giấu đi bao nhiêu hồng hoang cử thú vân bất lưu đã đoán không được rồi Trước đó hắn chỗ đụng phải đều là hoang cấp cử thú Có hay không có hồng cấp cử thú Hắn cũng không rõ ràng Nhưng hắn cảm thấy khẳng định là có Hắn bố trí trận pháp có thể đem hoang cấp cử thú vây ở trận bên trong Chầm rãi mài chết. Thế nhưng những cái kia hồng cấp cử thú. Có thể hay không vây khốn. Hắn kỳ thật không có lượng quá lớn lắm. Hồng cấp. Kia là đã xính đến thiên địa pháp tắc lực lượng cấp độ. Nếu như lại tăng một cấp. Đến rồi chủ cấp. Đó chính là có thể sơ bộ ngao du vũ trụ thư không tồn tại. Loại này tồn tại. Cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng không nhiều. Chứ nói chi là bây giờ rồi. Cho nên... Hắn muốn dùng trận pháp vây giết cái kia phiến trong hắc hải cử thú, hiển nhiên là khinh thường rồi. Thế nhưng mảnh này hắc hải lại cho vân bất lưu một loại tương lai tất thành tai họa ngầm cảm giác. Kỳ thật đừng bảo là cảm giác. Nghĩ đến cái kia huyết sắc cử nhãn. Hắn đã cảm thấy mảnh này hắc hải chính là một mảnh tà áp chỗ. ngẫm lại. Bình thường cử thú. Có thể không có ý thức tự chủ sao thế giới này tất cả siêu cấp cử thú. Tất cả đều là có huyết mạch truyền thừa, không có huyết mạch thức tỉnh lời nói. Trên cơ bản không thành được siêu cấp cử thú, mà một khi đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Cái kia trên cơ bản liền hiểu thượng cổ ngữ ngôn. Trí tủ cũng sẽ đi theo vụt vụt dâng đi lên. Không thể lại xuất hiện nhược trí hiện tượng. Có thể hiển nhiên cái kia phiến hắc hải bên trong cử thú đều là trúc trí thông minh không bình thường. Lại thêm những cái kia hải thú cùng phổ thông loài cá có rất lớn khác nhau Bọn chúng có tứ chi Có thể trên đất bằng hành tẩu Hoàn toàn có thể sống lưỡng cư Khổng lồ như vậy số lượng Xem như dài đến trình độ nhất định sau đó Có thể hay không đến lục địa phát triển cho nên vân bất lưu cảm thấy Cái này tai họa ngầm sớm muộn sẽ bạo phát đi ra Thế nhưng dựa vào hắn thực lực bây giờ, muốn tiêu trừ cái này tai họa ngầm, lại là lực có chưa đến. Nghĩ đi nghĩ lại. Vân bất lưu liền không khỏi than nhẹ lên. Rõ ràng là nghĩ đến muốn qua cá ướp mối đồng dạng nhàn nhã nhân sinh. Thế nào hiện tại liền biến thành dạng này đây nằm tại trên bờ cát. Phơi ấm áp mặt trời. Hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hắn đã hơn mấy tháng không có chợp mắt rồi, ở mảnh này hắc hải bên trên. Hắn căn bản không dám ngủ. Giấc ngủ này đi ngủ cách hôn thiên hắc địa trực tiếp ngủ ba ngày ba đêm, lúc này mới tỉnh lại. Vân bất lưu ngồi dậy, dối lưng một cái, lập tức cảm thấy tinh thần sung mãn. Sau đó tinh thần lực không có chút gì do dự. Trực tiếp thả ra ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm. Phía sau trái phải. Hơn vạn dặm hải vực. Đều bị tinh thần lực của hắn bao trùm đi vào. Không bao lâu. Hắn liền nâng người chào hỏi hạ tiểu Mao cầu. Tiện tay từ một khỏa cây dừa trên hái được cây cây dừa xuống tới. Dùng ngón tay đến cây dừa trên đâm một cái. Há miệng hút vào. Liền có ngọt dịch từ đó bay ra. Hắn bên cạnh uống vào dừa nhựa vừa hướng một phương hướng nào đó bay lượn mà đi. Hơn vạn rằm hải vực bên trong. Thật to nho nhỏ hòn đảo cũng không biết có bao nhiêu cái. Như là tinh la mật bố, phân bộ tại vùng biển này bên trong. Ở trong đó lớn nhất vài cách trên hải đảo hắn phát hiện nhân loại thân ảnh. Những nhân loại này bộ dáng yêu nguyên vẫn là cùng những cái kia người nguyên thủy tương tự. hiển nhiên cũng là có người cố ý nuôi thả ở cái thế giới này nguyên thủy bộ lạc người. Bất quá cùng sáu đại bộ lạc không giống nhau lắm. Những thứ này bộ lạc người cơ hồ không có học quyền. Trong cơ thể không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động Chỉ có một ít nhân khí máu tương đối tràn đầy Có thể cũng tại người bình thường phạm trù bên trong Bọn hắn trên cơ bản toàn bộ nhờ đánh cá mà sống trải qua rất nguyên thủy sinh hoạt Trước kia đụng phải sáu đại bộ lạc thời điểm Vân Bất Lưu đã cảm thấy những cái kia nguyên thủy bộ lạc không giống nguyên thủy bộ lạc Bây giờ mấy cái này nguyên thủy bộ lạc Mới thật có chút nguyên thủy bộ lạc bộ dáng Chỉ là để cho vân bất lưu cảm thấy có chút tiếc nuối là. Tại những thứ này nguyên thủy bộ lạc bên trong. Yêu nguyên không có tìm được hắn mong muốn tìm người kia. Sơn giã nhàn vân 42 chương 404 thần tiêu đạo vương tín khi những cái kia nguyên thủy bộ lạc nhóm người nguyên thủy nhìn thấy vân bất lưu dựa vào hư ngự phong mà đến. Bồng bình một sảng tiên bộ dáng lúc. Cũng không khỏi hướng hắn quỳ lại xuống dưới. Sau đó miệng hô thiên thần không thôi Vân bất lưu gặp cái này cũng là xứng sờ Sau đó cả cười lên Bởi vì những thứ này người nguyên thủy sử dụng ngôn ngữ Cùng sáu đại bộ lạc ngôn ngữ tương tự độ cực cao Kể từ đó liền sợ không giao lưu bất tiện Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Những thứ này người nguyên thủy tổ tiên Có thể cùng sáu đại bộ lạc người nguyên thủy tổ tiên Đến từ cùng một cách địa phương Thậm chí có thể là cùng một cái bộ lạc. Vân bất lưu dùng sáu đại bộ lạc ngôn ngữ cùng những thứ này nhóm người nguyên thủy giao lưu. Nói ra. Ta không phải là cái gì thiên thần. Ta cũng sống như các ngươi Đều là người. Bất quá ta thông qua tu hành. Cho nên mới có được hôm nay dạng này lực lượng. Các ngươi muốn có sống ta dạng này lực lượng sao Vân bất lưu lời nói. Để cho những người nguyên thủy kia hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám tin tưởng. Bất quá vân bất lưu cũng không để ý. Hắn chỉ là tiện tay vung xuống một ít hạt giống. Còn như tương lai có thể trồng ra chút gì đến. Hắn cũng không thế nào chờ mong. Dù sao khiến cái này nhóm người nguyên thủy nhàn dối cũng là nhàn dối. Không bằng đi theo tu hành thôi thế là. Hắn trên vùng hải vực này ở lại. Một bên dạy bảo những thứ này người nguyên thủy tu hành. một bên thăm dò vùng biển này trong vùng biển xác thực tồn tại một ít thượng cổ di tích có thể di tích bị nước biển ngâm hàng ngàn hàng vạn năm cũng sớm đã mục nát đến không còn hình dáng bên trong cũng không có cái gì trận pháp truyền tống lại càng không có cái gì không trọn vẹn tu hành pháp cũng khó trách những thứ này người nguyên thủy bộ lạc không có sống cái kia sáu đại bộ lạc như thế phát triển ra chính mình võ đạo văn minh Đương nhiên, hiện tại những cái kia võ đạo văn minh đã bị sửa. Bởi vì cái kia võ đạo văn minh hiển nhiên là đi nhầm, tu hành đến cuối cùng. Đối với thân thể không chỉ có không có chỗ tốt, còn có chỗ xấu. Những cái kia người nguyên thủy tuổi thọ đều không dài. Bây giờ sửa đổi trở về sau đó, những cái kia người nguyên thủy tuổi thọ có thể kéo dài rất nhiều. Tu sĩ tuổi thọ dài mới có thể giúp đến càng nhiều hậu bối. Đây cũng là một phần tích lũy đi tích lũy cách hơn mấy ngàn vạn năm Khôi phục thời kỳ thượng cổ loại kia tu hành sôi nổi Cũng không phải không có khả năng ngoại trừ dạy bọn họ tu luyện bên ngoài Còn dạy bọn hắn một ít sinh hoạt tài mọn có thể ngoại trừ không cách nào dạy bọn họ làm ruộng bên ngoài Vân bất lưu có thể dạy đều dạy Làm ruộng cần hạt giống Hắn cũng không có tùy thân mang theo hạt giống quen thuộc Hải đảo mặc dù nhiều Nhưng cái kia chút trên hải đảo Hiển nhiên không có cây nông nghiệp hạt sống Ngược lại là có một ít hương liệu thu hoạch Để cho Vân Bất Lưu cảm thấy có chút kinh hỉ Vì thế, hắn còn hái chút hạt sống Chuẩn bị đi trở về sau đó trồng lên Phong phú một cái chính mình thực đơn Mặc dù bây giờ nhìn như đối với đồ ăn nhu cầu không lớn như vậy Có thể hắn mơ hồ cảm thấy Thân thể hang không đáy nếu không có những cái kia hồng hoang cử thú kim tủy chống đỡ Đoán chừng sức ăn lại được tăng trưởng So sánh sáu đại bộ lạc tốt một chút là Những thứ này nhóm người nguyên thủy đều có muối biển ăn Thế giới này hải vực đều rất sạch sẽ Trong nước biển có độc vật chất phải thiếu rất nhiều Bọn hắn cũng sớm đã phát hiện thiên nhiên muối biển rồi Không cái này vạn dặm trong hải vực Ngược lại là sinh sống không ít cử thú Những thứ này cử thú không có sinh hoạt ở mảnh này hắc hải bên trong Cho nên có thể đủ giao lưu Vân bất lưu cùng những cái kia cử thú đánh cái quan hệ Nghe lời đều thành rồi mấy đại bộ lạc thủ hộ thần thú Không nghe lời liền thành những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy tu hành tài nguyên Hắn còn dạy những người nguyên thủy kia làm thuyền gỗ Có thể vãng lai tại những cái kia hải đảo ở giữa tại vài cách hải đảo bộ lạc trên ngây người hai năm dùng một ít kim tùy bồi dưỡng được vài cách tiếp cận huyền cấp hoàng cấp tu sĩ sau đó vân bất lưu liền nâng người cáo tử rời đi hắn lữ trình còn không có kết thúc rời đi hồ lớn đã 6 năm thời gian nếu như an nhiên thật chuyển thế thành công hiện tại cũng đã hai bốn tuổi không chừng nàng đã trở lại ven hồ chờ hắn đây vân bất lưu ngấm lại Cảm thấy khả năng này mặc dù rất thấp, nhưng vẫn là tồn tại. Thế là, hắn xin miễn rồi mấy cái kia bộ lạc các dũng sĩ giữ lại. Tại một cái sáng sớm, mang lên hắn sủng vật tiểu Mao cầu. Lưng cóng ánh sáng mặt trời lướt sóng mà đi. Nhìn xem cái này tựa như thiên thần đồng dạng tiên sinh cứ như vậy rời đi. Những cái kia chất phát nhóm người nguyên thủy khóc đến khi lý hoa lạc. Sau đó có người dùng cử thạch cho hắn cùng hắn sùng vật tiểu mao cầu. Điêu khắc rồi một tòa cử đại pho tượng. Cung cấp hậu nhân mỗi ngày sùng bái. Dần dần đem xem như thần thoại. Mang theo tiểu mao cầu. Vân bất lưu tiếp tục đến Tây. Bất quá lần này. Hắn chỉ đi rồi hai ba ngày liền liền đụng phải một chỗ tinh la mật bố hải đảo quần. Mà hắn cái gọi là đi. Kỳ thật dùng là một loại độn pháp. đây là hắn hai năm này tại dạy bảo những cái kia người nguyên thủy lúc căn cứ từ mình lôi đình lĩnh vực khai phát đi ra đồn pháp lôi đồn thân hóa lôi đình trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm nếu không phải hắn gặp thời thường dừng lại dùng tinh thần lực lục xoát hải vực cùng với khôi phục nguyên khí hắn thậm chí có thể tại nửa ngày bên trong liền đuổi ra cách xa vạn dặm cự ly xa ở mảnh này tinh la mật bố trên hải đảo Hắn liền đụng phải một ít người nguyên thủy Thậm chí những thứ này người nguyên thủy bộ lạc So trước đó đụng phải cái kia phiến hải đảo còn nhiều Quy mô to lớn hơn Bất quá cùng lúc trước khác biệt là Những thứ này trên hải đảo nguyên thủy bộ lạc Có tu hành giả tồn tại Chỉ là những cái kia thượng cổ di tích Vẫn là toàn diện đều chìm ở nước biển bên trong Điều này làm cho Vân bất lưu không khỏi có chút hoài nghi những thứ này hải đảo kỳ thật vốn là một khối đại lục, chỉ là bởi vì trước đây trận đại chiến kia, sau cùng bị đánh chìm, chia năm xẻ bảy rồi loại này suy đoán, cũng không phải không có căn cứ, rốt cuộc những cái kia tại đáy biển chỗ sâu ngâm lấy thượng cổ di tích, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thử nghĩ, ai xây tông môn thời điểm, Sẽ đem tông môn đặc địa đến đáy biển xây một cách hai cách đặt lập độc hành thì cũng thôi đi. Toàn bộ mẹ nó một cách tính tình. Ai mà tin A Vân bất lưu gích động chạy tới những cái kia bộ lạc tìm kiếm. Xem có thể hay không tìm đến lão bà. Có thể kết quả hắn liền thất vọng rồi. Bất quá để cho hắn có chút ngoài ý muốn là hắn tại những thứ này bộ lạc bên trong thấy được một cái thượng cổ tu sĩ. Tại vân bất lưu phát hiện cái này thượng cổ tu sĩ thời điểm vị này cũng phát hiện hắn. Tại hạ thần tiêu đạo môn nhân vương tín. Không biết các hạ người phương nào đến từ môn phái nào cách kia một thân đạo bào màu xanh lam người thanh niên. Lưng cóng thanh cổ kiếm. Đứng lơ lửng giữa không trung Cách xa hướng vân bất lưu thi lễ ăn cần thăm hỏi. Cách này xem như tương đối có lễ phép rồi. Rốt cuộc vân bất lưu tinh thần lực lung tung quét dò xét. Cái này nếu là đặt ở những cái kia siêu cấp cử thú trong mắt. Đó chính là khiêu khích. Mà lại, vị này tuổi trẻ đạo nhân tu vi cũng không thấp ít nhất cũng là hoang cấp. Thần tiêu đạo cái tên này. Vân bất lưu nghe nữ cử nhân nhắc qua. Kiếm tông phượng nữ hoa phượng linh. Thần tiêu đạo tử vương đạo toàn. Đại mạc thần đao cát vạn dặm còn có hắn nửa cái sư phụ vô cực tiêu giao say rượu thư sinh đây đều là thượng cổ tiếng tâm lừng lấy thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ cấp nhân vật tại hạ vân bất lưu đến từ xa xôi đông đại lục vượt qua mấy chục vạn dặm hải vực mới đến ở đây không biết các hạ cùng thần tiêu đạo tử vương đạo toàn ra sao quan hệ thần tiêu đạo tử chính là tại hạ sư huyên vân huyên thế nhưng là dạo chơi đến tận đây vân bất lưu than nhẹ nói Đúng vậy a ta muốn thấy xem. Thế giới này đều có gì biến hóa sơn giã nhàn vân 42 chương năm tiêu giao tam tuyệt nghe được vân bất lưu lời này. Lại nhìn hắn đánh lấy đi chân trần. Vạt áo nửa mở. Tóc rối tung. Bên hông treo cách hổ lô. Trên vai ngồi sổm chỉ thú nhỏ. Vương tín không khỏi than nhẹ lên. Trong bóng tối khâm phục không thôi. Cảm thấy vân bất lưu thật là thoải mái. Đối mặt dạng này thế giới Thế mà không có chút nào lo lắng Suy nghĩ lại một chút Chính mình làm lại từ đầu sống lại những năm này Mỗi ngày đều nghĩ đến thế nào Khôi phục sư môn đã từng sôi nổi cùng vinh quang Nhưng nhìn xem những cái kia nguyên thủy bộ lạc, Vương tín muốn chết tâm đều có Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a Chỉ những thứ này các người nguyên thủy Có thể đỉnh cái gì dùng cùng nữ cử nhân bọn hắn Vương tín cũng đồng dạng không biết mình là thế nào phục sinh. Ban đầu ở trong tôn môn. Đều là một ít trong suốt. Không có gì tồn tại cảm. Bây giờ lại bị mách vùi thác trách nhiệm. Có lúc ngấm lại. Vương tín cũng muốn bỏ gánh không làm. Đi vân du tứ phương. Có thể những ý niệm này cùng một chỗ. Lại cảm thấy có chút có lỗi với sư môn đều đại tổ sư gia môn. Bây giờ nhìn thấy vân bất lưu bộ này thoải mái dạng. Vương tín trong lòng cái kia cố ý niệm liền đi lên. Có thể nghĩ muốn những cái kia người nguyên thủy. Nhìn chung quanh một chút không biết biên giới hải vực. Hắn liền đành phải từ bỏ. Hắn vẫn là không học được loại kia thoải mái. Cuối cùng vẫn là không dám có lỗi với tổ sư gia nhóm. Bất quá. Có thể đụng phải vân bất lưu. Vương tín vẫn là rất vui vẻ. Gặp lại chính là hữu duyên. Vân huyên không bằng đi vương mố cái kia ngồi một chút. Để cho vương mố tận tận người địa chủ này tình nghĩa. Vân bất lưu cũng không cử tuyệt, đã có hạnh gặp phải, vậy dĩ nhiên là phải đi ngồi một chút. Thế là, hai người kết bạn đến hải đảo bên trong cao nhất một ngọn núi bay lượn mà đi. Vương tín trùng kiến mới thần tiêu đảo đảo thống. liền xây dựng ở cách này quần tinh hòn đảo bên trong. tòa hòn đảo này không phải là quần đảo bên trong lớn nhất nhưng là cao nhất tông môn kiến trúc chủ thể kết cấu do cử một tạo dựng mà thành bất quá tỏ ra rất thô giáp cũng không có thượng cổ tiên tông loại kia giường cột chạm trổ Ngọc xây kim khảm phảng phất nhân gian tiên cảnh tinh mỹ cảm giác bất quá mây mù lượn lờ cũng không phải ít từ ngoại giới hoàn cảnh đến xem kỳ thật cũng rất tốt rồi mặc dù là một cái hải đảo thế nhưng cái này hải đảo diện tích kỳ thật cũng không tiểu bất quá tôn môn vị trí chỗ ở cách bờ biển cũng không phải tính xa hơn 10 dặm đường mà thôi mấy thần tiêu đảo môn nhân chỉ có bốn năm cái đều rất trẻ trung cũng đều là người nguyên thủy vương tín trong đầu đối với những người này nhưng thật ra là có chút phép bỏ mặc dù hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài Nhưng cái kia nhàn nhạt thái độ liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Bất quá vân bất lưu cũng không thèm để ý. Rốt cuộc cùng so sánh. Nữ cử nhân trước đây tình huống có thể so sánh hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí đều muốn đem những cái kia người nguyên thủy đuổi tận giết tuyệt đâu nhưng bây giờ thế nào còn không phải như vậy thật là thơm có thể cung cấp lựa chọn đường sống chỉ có ngần ấy. Có thể làm sao hai người tới trên đỉnh núi một chỗ trong đỉnh. cách đỉnh ba mặt đều là vách núi treo leo. hướng xuống nhìn lại thời điểm có thể cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. dương mắt nhìn lên còn có thể gặp nơi xa trên mặt biển sóng nước lấp loáng. vương tín mắt nhìn bốn phía. sau đó từ ốm tay áo bên trong móc ra một tấm màu vàng phù lục. hướng phía cách đỉnh trên bắn ra. một đảo kết giới liền xuất hiện tại phía ngoài đỉnh. Nhìn thấy vân bất lưu lộ ra mới là chi sắc Vương tín liền giải thích nói Đây là cách âm phù Có thể bố kế tiếp cách âm kết giới Chúng ta ở bên trong nói tới chi ngôn Liền không sợ bị người nghe được rồi Vân bất lưu nghe vậy liền cười Lấy ngươi ta thực lực Nếu là sợ bị người nghe được Hoàn toàn có thể tâm thần truyền âm Hà tất lãng phí một tấm bùa chú Dừng lại Vân bất lưu lại nói. "Huống chi? Ai dám chạy tới nơi đây nghe lén vương tín nghe vậy? Cười ha ha nói. Không dối gạt vân huyên. Vương mố từ lúc tỉnh lại sau đó. Liền trên cơ bản rất ít cùng ai giao thủ qua. Nhiều nhất chính là săn giết mấy cái trong biển cử thú. Có thể những cái kia trong biển cử thú thực lực thực sự. Bùa này đặt vào cũng là đặt vào. Coi như là tu hành nhìn hắn cái kia vẻ xấu hổ lói lên một cách rồi biến mất. Vân bất lưu cảm thấy giật mình. Đoán chừng là muốn ở trước mặt hắn khoai khoang một cách đi rốt cuộc nghe nữ cử nhân nhắc qua. Thần tiêu đạo phù lục chi thuật xuyên tuyệt thiên giới. Trên thực tế. Hắn nguyện ý cùng cách này thần tiêu đạo môn nhân thân cận một chút. Muốn kiến thức đối phương phù lục chi thuật. Cũng là nguyên nhân một trong. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn cái này còn chưa bắt đầu hỏi dò đâu đối phương trước hết lắp đặt rồi. Thế là vân bất lưu vừa vặn mượn cơ hội thuận can bên trên. Bất quá vương huyên tay này phù lục chi thuật. Ngược lại để lòng người sống khâm phục a ta cũng từng nghiên cứu qua phù lục chi thuật. Có thể vương huyên không biết. Ta cái này nghiên cứu thật đúng là từ hai mắt tối thôi bắt đầu ai nhớ ngày đó. Ta còn không biết những cơ sở kia phù văn đại biểu cho có ý tứ gì. Sau đó liền bắt những cái kia sơn giã cử thú tới nghiên cứu Nghe vân bất lưu kể rõ hắn nghiên cứu phù lục chi thuật tầng tầng từ đầu đến cuối Vương tín không khỏi trợn mắt hốt mồm lên Thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng Gia hỏa này làm sao lại nghĩ đến làm như vậy nếu đổi lại là chính mình Chính mình có thể nghĩ ra được sao vương tín có chút không xác định mà dao động ngẩng đầu lên Sau đó trong lòng đối với vân bất lưu khâm phục liền càng thêm không thể kèm theo rồi. Vân huyên thế nhưng là vô cực tiêu giao môn người vương tín đột nhiên hỏi. Vân bất lưu nghe vậy sưởng sốt một chút. Cuối cùng cười nói. Vương huyên như thế nào hỏi như vậy vương tín một bộ tự tin bộ dáng Nói ra. Giống vân huyên bực này diệu nhân. Có như thế tài năng ngút trời. Lại có thể như thế thoải mái hành tẩu tại thế. Ngoại trừ vô cực tiêu giao môn người bên ngoài Vương mố thực sự nghĩ không ra có cách nào tông môn có thể nuôi dưỡng được bực này đại tài tử để tới Rất rõ ràng Gia hỏa này thần tình trên mặt chính là ta đoán không sai A Vân bất lưu một bộ hổ thẹn bộ dáng Nói ra Không dám xưng vô cực tiêu giao môn người Chỉ là may mắn học chút vô cực tiêu giao môn công pháp và trận pháp Vương tín nghe vậy Hai con ngươi cũng là sáng lên. Muốn nói vô cực tiêu dao môn rất bị thế nhân biết, ngoại trừ bọn hắn thoải mái tiêu dao tại thế cao nhân tư thái bên ngoài. Lợi hại nhất chính là tiêu dao tam tuyệt. Cái gì gọi là tiêu dao tam tuyệt nhất tuyệt kiếm, nhị tuyệt độn, tam tuyệt trận. Bất quá tại trong mắt rất nhiều người, cái này cái gọi là tiêu dao tam tuyệt, kỳ thật chỉ có nhất tuyệt. Chính là trận tuyệt bởi vì tiêu diêu kiếm so ra kém kiếm công kiếm quyết Mà có thể cùng tiêu giao đổn đánh đồng đổn thuật cũng không ít Còn như trận pháp Đó chính là vô cực tiêu giao môn chân chính trung tâm bí mật Những chuyện này Vân bất lưu cái này giả vô cực tiêu giao môn người không rõ ràng Nữ Sơn trưởng cũng không có cùng hắn nhắc qua Hoa Thừa Phong cũng đồng dạng không có đáng nói với hắn Nữ cử nhân biết rõ Vân Bất Lưu đã từng cũng không hiểu trận pháp. Nếu không cũng sẽ không bị vây ở cái kia mật những phong nhân thôn năm năm lâu. Mà Hoa Thừa Phong nhận biết Vân Bất Lưu thời điểm. Căn bản là không có cơ hội cùng Vân Bất Lưu nhắc tới những thứ này sự tình. Sớm đã bị chính hắn não bổ què rồi. Sau đó Vân Bất Lưu đi học viện thời điểm rất ít mọi người càng là không đề cập qua những thứ này. Trên thực tế... Trong thiên thương học viện, liền hoa thừa phong đều không muốn nhấc lên kiếm tung rồi. Luôn cảm thấy nhắc tới những thứ này. Sẽ cho người một loại thiên kiến bè phái không phóng khoáng cảm giác. Vương tín đối với vân bất lưu bày trận chi pháp rất quan tâm. Vân bất lưu đối với thần tiêu đạo phù lục chi thuật cũng rất tò mò. Thế là, hai người càng trò chuyện càng hợp ý, ngược lại có chút gặp nhau hận tối cảm giác rồi. Sơn giá nhàn vân 42 chương 406 theo như nhu cầu vân bất lưu tại cách này thần tiêu đạo dừng lại. Cùng bây giờ thần tiêu đạo trưởng môn vương tín. Học tập phù lục chi thuật. Mà vương tín thì hướng vân bất lưu học tập bày trận chi pháp. Hai loại thuật. Đều dính đến cơ sở phù văn. Hai người đối với cơ sở phù văn đều cực kỳ tinh thông. Là lấy học tập tốc độ đều không chậm. Cũng đều cam tâm tình nguyện. Xem như theo như nhu cầu đi tại cách này thần tiêu đảo ngây người mấy tháng. Có một ngày. Thần tiêu đảo đột nhiên trở nên náo nhiệt. Bốn phương tám hướng. Có không ít người nguyên thủy lái thuyền gỗ. Hướng tọa này hải đảo tụ đến. Những thứ này nhóm người nguyên thủy bên người đều mang không ít người nguyên thủy thiếu niên. Từ cách đình đến mặt biển nhìn lại, vân bất lưu thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy vân bất lưu trên mặt bộ kia kinh ngạc chi sắc. Vương tín không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn. Ngoài miệng lại là thận trọng nói. Những người này là đưa bộ lạc tử để tới tham dự ba năm một lần để tử tuyển chọn. Thần tiêu đạo mỗi ba năm một lần để tử tuyển chọn. Sẽ từ đó tuyển ra mấy tên thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Đáng tiếc những thứ này người nguyên thủy bộ lạc bên trong. Thiên phú suốt chúng người rốt cuộc tại số ít. Vương tín vừa nói vừa lắc đầu nói. Chúng ta thần tiêu đạo rốt cuộc không bằng vô cực tiêu giao môn. Tại thời kỳ thượng cổ. Vô cực tiêu giao môn lựa chọn đệ tử hà khắc. Kia là có tiếng. Thậm chí xuất hiện nhất đại chỉ có một tên truyền nhân thời điểm. Chúng ta thần tiêu đạo cũng không dám làm như thế. Dừng lại. Hắn lại bổ sung. Không biết vân huyên thu các vị cao đổ các vị cao đổ vân bất lưu có chút vò đầu. Hắn rất muốn nói Ta cũng không rõ ràng có thể ngấm lại Hắn vẫn là chuẩn bị ăn ngay nói thật Rốt cuộc Hắn còn muốn thay đổi một cách vì vương đạo trưởng quan niệm Dạng này bồi dưỡng môn nhân Cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một tòa đạo môn Lại không cách nào bồi dưỡng được một cái tu hành văn minh Thế là hắn nói Không Kết quả số chữ còn chưa hề đi ra Vương tín liền khẽ thở dài Vân huynh, đây chính là ngươi không đúng. Bây giờ thế giới này, thượng cổ tông môn hủy hết. Cũng chỉ có sống ngươi ta giải rác các vị thượng cổ người tu hành có thể may mắn còn sống sót. Chúc ta tồn tại ý nghĩa. Chính là truyền thừa thượng cổ tu hành văn minh. Mặc dù ta cũng biết rõ các ngươi vô cực tiêu giao môn thu đồ điều kiện hà khắc. Có thể cũng không thể một cách đều không thu A Vân bất lưu. Vương Đạo liền than nhẹ một tiếng, nói, bất quá cái này cũng xác thực không thể trách Vân Huyên. Những thứ này bộ lạc nhóm người nguyên thủy thể chất đúng là không tệ. Thế nhưng lực lính ngộ, lại là phải kém hơn không ít. Không nên nói lấy các ngươi vô cực tiêu giao môn thu đổ tiêu chuẩn tới sẽ trướng mắt. Chính là vương mốt, kỳ thật cũng có chút trướng mắt bọn hắn. Có thể cái này lại có biện pháp nào đâu tu hành văn minh dù sao cũng phải tiếp tục truyền thừa a vân bất lưu há to miệng. Đang muốn giải thích một chút. Kết quả vương tín lại nói. Vương mố minh bạch vân huyên khó xử. Cũng không phải quái vân huyên. Chỉ là lúc mới trong lòng có cảm giác. Mong rằng vân huyên thứ lỗi vân bất lưu yên lặng nhìn xem hắn. Phản phất tại nói. Vương đảo huyên. Người não bộ kết thúc chưa vậy Vương tín đứng lên nói Vân huyên ngồi tạm Vương mố đi an bài một chút Đi một chút sẽ trở lại gắn Xong bức liền muốn chạy Vân bất lưu cũng đi theo đứng lên Mỉm cười nói Vương đảo huyên vừa mới lời nói rất đúng Ta thủ giáo Bất quá ta đột nhiên có một ý tưởng Muốn cùng vương đảo huyên nghiên cứu thảo luận một cái Vân bất lưu quyết định Vẫn là cho vị này một chút mặt mũi Miễn cho nhân gia sinh lòng không nhanh. Không cùng chính mình nghiên cứu thảo luận phù lục thuật. Xem. Ta là đại thiện nhân đi vương tín vừa đi vừa hỏi. Ô Vân huyên có ý nghĩ gì nói một chút Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Yên lặng phối hợp phía dưới ngôn ngữ. Nói. Kỳ thật đi tại ta xuất phát lúc cái kia phía đông đại lục. Đã có một tòa học viện. Bây giờ tòa kia học viện Sơn Trường. Là một cái tên là Khương Hòa Thượng Cổ Nữ Tử. Hẳn là xuất từ Thượng Cổ Khương tộc con gái. Tòa kia trong học viện. truyền thụ đến từ từng cách bộ lạc đệ tử. Bất luận thiên phú thế nào. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí liền liền một ít thú loại đến đây nghe giảng. Cũng đồng dạng giáo sư. Chuyện này, rung động thật sâu rồi ta. Vương tín nghe vậy, lông mày hơi hơi nhẹ trao lại. Vân bất lưu khẽ thở dài. Bọn hắn hữu giáo vô loại. Thậm chí dạy học nội dung phong phú. Hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Ngươi có thể tưởng tượng. Bọn hắn ngoài trừ dạy người tu hành bên ngoài. Còn dạy những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong người thế nào tiến hành canh tác. Xây nhà. Xây cầu trải đường sao ngươi có thể tưởng tượng. Bọn hắn còn dạy người mới nuôi tầm gấm dệt. Trồng cây gai dệt vài sao ngươi có thể tưởng tượng. Bọn hắn không chỉ có chính mình nghiên cứu luyện đan. Còn chính mình nghiên cứu luyện khí sao ngươi có thể tưởng tượng. Vân bất lưu liên tiếp ngươi có thể tưởng tượng sao. Để cho vương tín không khỏi mày nhú lại hoa văn càng sâu. Vân bất lưu liếc hắn một cái. Lại nói. Nhìn thấy nhà kia học viện sau đó. Ta chịu đến rung động cực lớn. Lần này du lịch. Chính là đang tự hỏi vấn đề này, là nên bảo trì thượng cổ tu hành tông môn tròn ưu tú mà lục, vẫn là giống tòa kia thư viện đồng dạng hữu giáo vô loại, khắp nơi trên đất tung lưới. Toàn dân tu hành vương tín ho nhẹ phía dưới, hỏi, vân huyên thế nhưng là có rồi đáp án vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói, nhìn thấy vương đảo huyên thần tiêu đảo cửa, ta cuối cùng có rồi cây rõ ràng đáp án. Mặc dù cả hai đều có ưu thế Có thể nếu là từ lâu dài chiến lược ánh mắt đến xem Ta cảm thấy là nên thử một chút toàn dân tu hành cái này hình thức Vương đảo huyên thử nghĩ Từ sinh vật tiến hóa góc độ đến xem Có phải hay không phụ mấu cường đại Sinh ra tử nữ cũng sẽ càng mạnh vương tín ngấm lại Xác thực có như thế chút đạo lý Sinh vật tiến hóa Đúng là dạng này Đạt đến khẳng định đáp án, vân bất lưu tiếp tục nói ra. Cho nên nhìn từ điểm này, ta cảm thấy toàn dân tu hành ưu thế sẽ càng lớn, khi tất cả người đều bắt đầu tu hành. Mặc dù thế hệ này nhìn không có cái gì khởi sắc, thế nhưng đời sau, lại xuống nhất đại. Hàng trăm hàng ngàn năm sau, chúng ta có thể thu lấy được bao nhiêu lương tài ngọc thô tông môn kiến thiết, cũng không phải là một sớm một chiều. Mà là hàng ngàn hàng vạn Thậm chí là vài vạn năm Ngẫm lại đến lúc đó Sẽ là cái dạng gì một cái đỉnh thỉnh chi cảnh vương tín nghe vậy Hai con ngươi mở sáng Tiếp theo sáng rõ, Sau đó hướng vân bất lưu vái trào thủ thi lễ Vân huyên lời nói như thể hồ quán đỉnh Để cho vương mố hiểu ra Được ít lời không nhỏ Xin nhận vương mố thi lễ vân bất lưu khoát tay nói vương đảo huyên không nên khách khí như thế ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút lần này trở về ta chuẩn bị lại đi tòa kia học viện quan sát quan sát lấy đi lấy kinh vương tín khẽ thở dài vân huyên không nên như thế quá khiêm tốn từ vân huyên lúc mới trả lời như thế thong dong đến xem a việc này vân huyên định đã suy nghĩ thật lâu nghĩ đến định đang muốn thỏa. vương mố có thể được vân huyên đề điểm một hai Đã là vinh hạnh đã đến vì kia Khương Sơn trưởng có thể muốn ra pháp này Đúng là ngút trời kỳ tài vương đạo so sánh cùng nhau Thực sự hổ thẹn Không hổ là thế gia vọng tộc con gái Vương đạo huyên không cần thiết như vậy tự coi nhẹ mình Hai loại giáo sư phương thức Kỳ thật mỗi người mỗi vẻ Tông môn thủ đồ phương thức Lại thêm có thể nuôi dưỡng được chiến lực siêu cường đệ tử còn học viện cách thức bồi dưỡng Đây chẳng qua là đánh một cái tốt hơn cơ sở Còn như cấp cao chiến lực Còn cần cái khác bồi dưỡng Vương tín khẽ vuốt cằm, Cảm thấy vân bất lưu nói rất có đạo lý Sau đó gật đầu nói Vân huyên chi ý Vương mố minh bạch vân bất lưu ngươi đây là liền minh bạch cái gì rồi sơn giã nhàn vân 42 chương 407 án giả quân vương không đến không nói Vương tín đúng là người thông minh Hắn cũng không phải là một cái thoát ly quần chúng cơ sở thuần túy người tu hành Tại vân bất lưu đề điểm phía dưới Cuối cùng nhận thức được xâm nhập quần chúng Dẫn đạo quần chúng đi về phía phồn Vinh Phú Cường Từ quần chúng bên Trong đến, lại đến quần chúng bên trong đi tầm quan trọng Yên lặng nhìn xem vương tín những chuyển biến kia Vân bất lưu suy tư Muốn hay không đem hài hòa xã hội trung tâm giá trị quan cũng cùng nhau đưa tặng để cho cải cách gió xuân thổi khắp cả mảnh này quần tinh hải đảo bất quá về sau ngấm lại Cảm thấy muốn đem hài hòa xã hội trung tâm giá trị quan xâm nhập lòng người Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình Trừ phi hắn lưu lại tự mình truyền lại loại tư tưởng này Nhưng nếu là vương tín không thích loại tư tưởng này Cảm thấy hắn vướng chân vướng tay đâu thế là vân bất lưu quyết định. Trước tiên đem phù lục chi đạo học hết lại nói. Làm người A có lúc cũng là cần tự tư một cái. Lão bà còn không có tìm tới. Sự tình khác trước thả thả Cứ như vậy, vân bất lưu lại tại cái này thần tiêu đạo dừng lại nửa năm lâu tổng lại cũng sắp có một năm thời gian. Vân bất lưu đem chính mình biên soạn trận pháp chi thư. Làm lại từ đầu biên soạn rồi một lần Chỉ là không có đem vạn tượng di thiên huyến trận dạy hắn Cái khác cũng không cái gì giữ lại Mà vương tín cũng đem chính mình phù lục chi đạo chỉnh lý thành sách Đưa cho vân bất lưu Còn như có không hề bảo lưu gì Vân bất lưu cảm thấy Khẳng định sẽ có Rốt cuộc chính hắn đều có chỗ giữ lại Ngoại trừ phù lục chi thư Còn có phù chỉ chế tác phương thức cùng tạo giấy thuật tương tự bất quá chuyên môn dùng để khi phù chỉ giấy cùng phủ thông giấy trắng vẫn là có rất lớn khác nhau ảnh hưởng trận pháp uy lực bài trừ bày trận nhân bản thân chính là trận cơ vật liệu vấn đề mà ảnh hưởng phù lục mạnh yếu bài trừ vẽ bùa người bản thân cũng liền còn lại phù chỉ tốt xấu rồi phù chỉ tốt xấu nguồn gốc từ tài chế phù vật liệu mà tốt nhất chế phù vật liệu lại là gỗ đào cùng xếp đánh gỗ, Cái này không khỏi để cho vân bất lưu nghĩ đến rồi bắt ruột dùng, dùng kiếm gỗ đào. Theo vương tín lời nói, lên nhất định tuổi tác gỗ đào chế tạo kiếm gỗ đào, đúng là có ước chế ruột khí công hiệu, xếp đánh gỗ cũng đồng dạng có thể. khi vân bất lưu đạt đến vương tín tặng cho phù lục chi thư sau đó cuối cùng quyết định làm lại từ đầu lên đường. bất quá tại lên đường thời điểm. Vân bất lưu hỏi hắn Vương đảo huyên ngươi đối nhân sinh mà bình đẳng Sống mà tự do lời này Có ý kiến gì không không Vương tín nghe không khỏi ngẩn người Hỏi Vân huyên tại sao có lời ấy Vân bất lưu mỉm cười nói Ta đột nhiên nhớ tới Thương Sơn trưởng sáng tạo tòa kia Thiên thương học viện truyền lại cho các học viên tư tưởng Rất đặc biệt Tự do bình đẳng Thành tín công chính Không có bóc lột Không có ác bách Tại tòa kia học viện bên trong Bất luận người cùng thú Các học viên đều là bình đẳng Học cái gì cũng là các học viên tự do Tất cả học viên nhìn đều có súng khí mạnh mẽ hướng lên trên tinh thần diện mạo Vương tín ngơ ngác đang nhìn vân bất lưu Một bộ trợn mắt hút mồm hình dáng Thật lâu Hắn mới thở dài nói vị kia khương sơn trưởng là muốn tạo một cái lý tưởng quốc gia Á vân bất lưu nghe vậy không khỏi hiếu kỳ a rồi âm thanh vương đảo huyên tựa hồ đối với loại này lý tưởng cũng không cảm thấy kỳ quái vương tín mỉm cười lắc đầu loại này lý tưởng quốc gia làm sao từng không có người nghĩ tới chúng ta lúc tuổi còn trẻ đều sẽ như thế tưởng tượng tiên giới bộ dáng tưởng tượng thấy kia là một cái không có phân tranh Người người tự do tự tại quốc gia. Đáng tiếc, chúng ta trưởng bối nói cho chúng ta biết, nơi nào có cái gì tiên giới, bất quá đều là mọi người tưởng tượng ra tới mà thôi. Đây chẳng qua là một loại như mộng ảo tưởng tượng. Vân Bất Lưu khẽ gật đầu, đang nghĩ ngợi khuyên gia hỏa này thế nào ngoặt vào cái kia lý tưởng trong ngõ hẻm. Kết quả liền nghe Vương Tín khẽ thở dài. Đáng tiếc a, lòng người vật này phức tạp nhất. Nhân tính đều là tự tư tham lam Không có bóc lột Không có áp bách Lại thế nào có thể người người sống mà tự do bình đẳng Cũng bất quá là một câu gạt người chi ngôn Trên thực tế Nhân sinh mà liền không bình đẳng Có nhân sinh tại giàu có gia đình Có nhân sinh tại nghèo khó chỗ Có nhân sinh mà lực lớn vô cùng Có nhân sinh mà suy nhược không chịu nổi Có nhân sinh mà thông minh có nhân sinh mà ngu dốt. Vân bất lưu nghe vậy, to nhẹ phía dưới, nói: Vương đảo huyên, ngươi ý tưởng như vậy, ta liền phải phê bình hai ngươi câu nói rồi. Vương tín nghe vậy, há to miệng, nở nụ cười khổ. Vân huyên thứ lỗi. Vương mỗ chỉ là, ai Vân bất lưu nâng người vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó chuyển thân nhìn về phía xa xôi mặt biển. Một bên tổ chức lấy chính mình ngôn ngữ. Cuối cùng nói ra. Vương đảo huyên khó xử. Ta minh bạch Thế giới này đối với chúng ta những người này. Quá mức tàn khốc. Nếu như có thể. Ta tin tưởng vương đảo huyên cũng không muốn phục sinh đi đều đã nói chết không bằng lại còn sống. Có thể sống lấy chính là một loại thống khổ. Cái kia vì sao lại muốn phục sinh đâu vương tín nghe vậy. khé vuốt cầm. Hắn cảm thấy vân bất lưu ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Nhưng lại nghe vân bất lưu nói. Nhưng mà rất không may. Có chút gánh nặng. Thân là người thừa kế. ngươi cũng không thể không mang trên lưng tới. Đã như vậy. Cái kia vì sao không dứt khoát nghĩ thoáng chút vương tín bật cười. rót chén trà. Yên lặng nghe vân bất lưu kế tiếp chậm rãi mà nói. Thế giới này dân phong rất chất phát. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc người nguyên thủy. Tư tưởng đều rất đơn giản. Mặc dù có một số người sẽ có chút xảo hoạt. Nhưng bọn hắn ý đồ xấu kỳ thật rất ít. Vậy liền giống một tấm chỗ chống phù chỉ. Muốn ở phía trên vẽ cái gì phù. Hoàn toàn quyết định bởi tại vương đảo Huynh Không phải sao vân bất lưu mở ra lắc lưu hình thức. Một mẫu người thưởng thức. Người tế phẩm bộ dáng Dẫn sắt đến vương tín hướng phía cái kia lý tưởng quốc gia phương hướng suy nghĩ Thật lâu vương tín nhẹ gật đầu Nói vân huyên ý tứ vương mố minh bạch rồi Hắn nói Nâng người hướng vân bất lưu thận trọng vái chào Đa tả vân huyên đề điểm Nghe vua nói một buổi Vương mố xác thực có hiểu ra Rộng mở trong sáng cảm giác Vân bất lưu nhanh lên đem hắn đỡ dậy Mỉm cười nói Ta cũng chỉ là đem tòa kia thiên thương học viện một ít kỳ lạ tư tưởng thuật lại đi ra. Đảm đương không nổi vương đảo huyên lớn như thế lễ. Dừng lại. Hắn lại nói. Tại vương đảo huyên nơi đây chú lưu đắt lâu. Ta cũng là thời điểm nên làm lại từ đầu mở ra ta lữ trình rồi. Vân huyên không ở lâu thêm chút thời gian vương tín nhanh hỏi. Vân bất lưu hơi hơi lắc đầu. Tại cách này hải ngoại chỗ lung lay mấy năm lâu. Cũng là thời điểm trở về làm vài chuyện. Vương đảo huyên sở lưu. Người ta đều đã siêu thoát phàm tục. Sinh mệnh kéo dài. Ngày khác tất có thời điểm gặp lại. Nếu ngày khác vương đảo huyên dạo chơi đến Đông Đại Lục. Chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Dừng lại. Hắn lại nói. Đúng rồi. Nếu muốn tới Đông Đại Lục. Nhưng chớ có đi về phía Đông. dùng cách này đến đông mười mấy vạn rằm hải vực bên ngoài có một chỗ hắc hải chỗ kia hắc hải có chút ruộng gì bên trong ẩm giấu đi rất nhiều mất lý trí biển sâu cử thú hoang cấp cử thú cũng không hiếm thấy vân bất lưu đem hắc hải ruộng gì chỗ cùng vương tín nói một lần vương tín lông mày liền không khỏi nhẹ nhàng nhăn lên hồi lâu mới nói vân huyên lời nói cái này hắc hải Ngược lại để vương mố nhớ tới một cái thượng cổ lưu truyền án giả quân vương truyền thuyết. Truyền thuyết cái này án giả quân vương chính là dết chóc hóa thân. Có người xưng làm sát lục chi chủ. Có thể càng nhiều người vẫn là thích gọi hắn án giả quân vương. Xưng nó những nơi đi qua. Là vĩnh dạ, Tươi sáng càn khôn cũng nhất định lật út. Sơn giã nhàn vân 42 chương 408 đi lên chinh phạt con đường bộ lạc một cái u huyên chi chủ, một cái sát lục chi chủ, một cái được xưng là minh chủ, minh thần, một cái được xưng là ám giả quân vương. Hai cách đều có thể khống chế tâm trí người. Ý chí đều có thể hóa thành cự nhãn. Một cách có thể khống chế bất tử sinh vật, một cách có thể khiến người ta đánh mất lý trí, không ngừng giết chóc. Thời kỳ thượng cổ. Tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái sinh vật đâu mà lại kỳ quái hơn nữa là Những thứ này kỳ quái sinh vật thế mà đều giết không chết Chỉ có thể phong ấm Nếu như thế giới này chưa từng xuất hiện những vấn đề kia Tu hành giới yêu nguyên cường thịnh Nghĩ đến những vấn đề này cũng không phải vấn đề Thế nhưng hiện tại Vân bất lưu cảm thấy có chút phương Rất rõ ràng Hiện tại những vấn đề này Đều phải do bọn hắn thế hệ này người đến giải quyết A bất quá nghĩ đến chính mình trận pháp chi đạo. Cùng với mới học được phù lục chi đạo. Vân bất lưu liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quyết định sau khi trở về, trước luyện chế ra mấy ngàn hơn vạn cách trận cơ đi ra, vẽ tiếp ra hàng vạn tấm phù lục. ăn pháp khí cũng muốn luyện chế mấy trăm hơn ngàn thanh. Nếu là đến lúc đó lần nữa đụng phải những cái kia cử thú. trước tiên có thể dùng trận pháp vây khốn, trận giết chi pháp tăng thêm phù sát chi đạo, lại thêm pháp khí oanh tạc, nghĩ đến nên có thể chậm rãi mài chết đối phương đi ăn, cứ làm như thế bản thân an ủi một phen sau đó, vân bất lưu thận trọng cùng vương tín tạm biệt, vương đảo huyên, không cần thiết lại cho tống quân thiên lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt, nếu ngày khác hữu duyên. Người ta tự nhiên có thể gặp lại vân bất lưu hướng hắn phất phất tay Thân hình khẽ động Hóa thành một đạo lôi quang Biến mất không thấy gì nữa Vương tín ngửa đầu thở dài Vô cực tiêu giao Ai vô cực tiêu giao môn đệ tử Quả nhiên đều là thế này thoải mái tiêu giao Hâm mộ không đến A vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu Yêu nguyên một đường đi về hướng tây Hắn cảm thấy Nếu như thế giới này cũng là một khỏa cầu Vậy hắn khẳng định có thể nhiễu một vòng Làm lại từ đầu trở lại khối kia đông đại lục Mặc dù đơn giản như vậy nhiễu một vòng xuống tới Yêu nguyên có tuyệt đại đa số địa phương không thể chú ý đến Nếu như chú ý đến lời nói Khẳng định có thể đụng phải trước đây cái kia ba tôn hồng hoang cử thú Có thể hiển nhiên Hắn chuyến này tìm xuống tới Ngoại trừ tại hắc hải bên kia đụng phải chút mất lý trí biển sâu cử thú bên ngoài Cách khác có được bình thường lý trí hồng hoang cử thú Một đầu không thấy Bất quá dù vậy Vân bất lưu cũng đắc Có chút tuyệt vọng rồi Sở dĩ vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Đó là bởi vì đây bất quá là tiện đường mà làm mà thôi Trên thực tế Nếu như an nhiên không có lửa hắn Mà là thật chuyển thi thành công Hắn cũng không cảm thấy an nhiên sẽ chuyển sinh đến cái này hải ngoại chỗ đến Hơn nữa còn là khoảng cách xa như vậy Sáu đại bộ lạc nên mới là an nhiên chọn lựa đầu tiên Thứ lựa chọn là thảo nguyên bộ lạc Kém cỏi nhất chính là những cái kia trong núi giá thú Nhưng nếu như là trong núi giá thú Đã nhiều năm như vậy khẳng định cũng có thể trở thành cự thú Nếu quả thật trở thành cự thú Cũng có thể chậm rãi chờ Một ngày nào đó, cự thú lại biến thành yêu không phải trước đây hắn cùng nữ cử nhân đụng phải lão giả kia. Hắn liền hoài nghi là hồng hoang cự thú biến thành. Nữ cử nhân cũng không nghi ngờ, nói rõ cử thú cường đại đến trình độ nhất định, đúng là có thể hóa người. Nhân yêu các loại, vân bất lưu cảm thấy mình cũng sẽ không bài xích. Đáng tiếc, yêu nguyên không có trước đó sở dĩ chạy đến cái này hải ngoại đến tìm kiếm. Chỉ là không có cam lòng mà thôi Cũng không có chân chính trông cậy vào Có thể tại cái này hải ngoại tìm kiếm được nàng Vân bất lưu cũng không phải chưa từng hoài nghi Hồ lớn trên gốc kia to lớn sen Có thể hay không chính là an nhiên chuyển thế chi thân Có thể trải qua thêm lần tra xét rõ ràng Hắn liền dần dần đem loại này suy đoán vứt bỏ Chủ yếu là hắn không thể tại gốc kia to lớn sen Phía trên cảm nhận được khí tức quen thuộc Cùng an nhiên cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, an nhiên khí tức là dạng gì, vân bất lưu tự nhiên rõ ràng. Cho dù là chuyển sinh thành rồi hoa sen, cái kia tinh thần lực biến hóa, chắc chắn sẽ không đại đi có thể gốc kia to lớn sen. Đừng nói tinh thần lực không có biến hóa, nó tinh thần lực kỳ thật cũng không cường đại. Cho nên, vân bất lưu mới có thể quyết định đi ra ngoài tìm tìm một phen. Hiện tại tìm lâu như vậy cũng không có tìm kiếm được, hắn cũng nên tuyệt vọng rồi. Mặc dù bị lừa lâu như vậy, trong đầu rất khó chịu. Có thể cừu hận vẫn còn không đến mức. Chỉ là ít nhiều có chút phiền muộn mà thôi. Còn tưởng rằng có cái xinh đẹp nàng dâu chờ đợi mình tới đón trở về thành thân đâu mang theo loại này nhàn nhạt phiền muộn tâm lý. Vân bất lưu cùng tiểu mao cầu bắt đầu rồi trên biển lớn mở ra lôi độn chi thuật đi đường hành trình. Như thế như vậy, vừa đi vừa nghỉ, cũng không biết đảo kinh lịch rồi bao nhiêu cái hải đảo, chui ra khỏi bao nhiêu vạn rằm xa. Cuối cùng, một tòa đại lục xuất hiện tại bọn hắn đáy mắt, cùng vương tín phân biệt đã có hơn nửa tháng thời gian. Từ bọn hắn đi đường tốc độ đến xem, mảnh này biển cả rộng, hoàn toàn vượt qua vân bất lưu tưởng tượng. Vân bất lưu cho rằng trước mắt khối đại lục này rất có thể sẽ là hắn xuất phát lúc khối kia đông đại lục. Kết quả cũng không phải là tinh thần lực của hắn vừa mới thả ra ngoài. Không bao lâu lại đụng phải hai cái bộ lạc ở giữa tại tương hố chinh phạt. Trong đó một cái bộ lạc trên thân. Thậm chí xuất hiện áo giáp thiết khí. Mặt khác cái kia bộ lạc tại những thứ này áo giáp dũng sĩ trước mặt. Cơ hồ không chịu nổi một kích. Vài cách đã bị đánh hoa rơi nước chảy. Sau đó chiến bại bộ lạc. Các nam nhân bị trói thành chuỗi. Các nữ nhân cũng là như thế. Bất quá các nữ nhân tại trong đêm biến thành rồi nam nhân khác một loại nào đó công cụ. Mà những cái kia chiến bại các nam nhân. Ngày thứ hai cũng mặc vào áo giáp. Cầm lên trường đao. Xoay người đi khi dễ cách khác bộ lạc. Những thứ này người nguyên thủy bộ lạc. đã xuất hiện chiến tranh đi lên chinh phục con đường người đến người phương nào xưng tên gia vân bất lưu đang suy nghĩ nơi này làm sao lại biến thành dạng này thời điểm hừ lạnh một tiếng tại hắn tinh thần thế giới bên trong truyền vang ra có người cùng hắn tinh thần liên tuyến rồi ngươi lại là người phương nào không được đến tôn trọng vân bất lưu rất không cao hứng mà lật lên một bộ mắt cá chết. a có cá tính thanh âm kia ha ha khẽ cười một tiếng. Sau đó, một đạo đao quang liền từ xa xôi địa phương, hướng phía vân bất lưu chém bay đi. Vân bất lưu chỉ quét mắt. Liền mở ra bên hông càn khôn hồ lô hồ lô nút. Sau đó từng cái trận bàn từ đó bay ra. Trong nháy mắt liền tại bốn phía bay xuống vài tòa đại trận. Đồng thời, từng đảo từng đạo phù lục từ hắn trong tay áo bắn ra chui vào dưới chân hắn cành lá. khi, cuối cùng, cái kia đạo đa quang bắn tới vân bất lưu trước mặt, chỉ gặp vân bất lưu giơ kiếm chặn lại, thân hình bay ngược, sau một khắc, trận pháp khởi động, mấy đạo phù lục hóa thành lôi đình, hướng phía cái kia đạo đa quang vọt tới, ô thảo hèn hạ âm hiểm trong ánh đao xuất hiện tiếng người, sau một khắc, một thân ảnh lộ ra thân hình, Bên ngoài cơ thể bao vây lấy tia sáng màu vàng. Chặn lại những bùa chú kia hóa thành lôi đình. Lôi đình biến mất sau đó. đạo thân ảnh kia liền phát hiện. Vân bất lưu khí tức biến mất. ý ngươi là người phương nào. Có bản lĩnh chớ núp ẩm núp ẩm nhưng mà hắn cũng không biết rõ. Lúc này vân bất lưu kỳ thật chỉ ở hắn 3 mét bên ngoài. Đang yên lặng nhìn xem cái này người mặc màu vàng kim giáp. trong tay mang theo chuôi đại đao nam nhân đây là vân bất lưu chỗ bố trí hai tòa mê tung trận cùng một tòa ẩm khí trận cùng với một tòa sát trận Cách này nam nhân vừa vặn rơi vào mê tung trận bên trong nhưng hắn cũng không rõ ràng bởi vì tòa này mê tung trận chính là lấy một thuộc tính năng lượng làm cơ sở bố thành sơn giã nhàn vân 42 chương 409 trăm linh xá đao nhai đỗ nhất đao đây cũng là một cái thượng cổ tu sĩ Bởi vì dung mạo cùng những cái kia người nguyên thủy cực kỳ khác biệt. Mà lại đối phương vừa rồi thi triển đi ra chiêu này lấy thân hóa lưới đao. Hiển nhiên là tu hành thuật pháp. Xa xa đã vượt ra võ học phạm chủ, Rất hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Thượng cổ tu sĩ vân bất lưu thanh âm phản phất ngay tại người kia bên tai vang lên. Người kia quay đầu chung quanh. Có thể trong mắt hắn. Lại là cái gì cũng không có Tinh thần lực thả ra ngoài kết quả Cũng là cái gì đều không có phát hiện Hắn đột nhiên sẽ không phát hiện Không nói mê tung trận liền có mê hoạt mắt thường cùng tinh thần lực công năng Vân bất lưu trả lại cho mình tăng thêm nhất lớp bảo hiểm Dùng che giấu khí tức trận pháp bọc lấy chính mình đâu người kia không có phát hiện Vân bất lưu Liền biết mình đụng phải cao nhân rồi Vì vậy nói tại hạ xá đao nhai đỗ nhất đao các hạ người phương nào ngươi ta trước kia không oán ngày nay không thủ không cần như thế đi xá đao nhai chưa nghe nói qua vân bất lưu biếu lẩm bẩm rồi câu nói có thể câu nói này lại là để cho cái kia đỗ nhất đao sinh lòng nổ ý cảm thấy là tại nhục nhã hắn các hạ khẩu khí thật là lớn ta ngược lại muốn xem xem các hạ xuất từ môn gì gì phái Dám như thế khinh thường ta xá đao nhai Đỗ nhất đao móc lấy con nghe ngóng vân bất lưu nổi tình Vân bất lưu mỉm cười nói Ta xác thực chưa nghe nói qua xá đao nhai môn phái này Bất quá các ngươi xá đao nhai nếu có thể có được có thể làm cho người phục sinh đạo cổ Vậy đã nói rõ Các ngươi nếu như không phải là thực lực đặc biệt mạnh Đó chính là vận khí đặc biệt tốt Nếu dám khinh thường ta xá đao nhai tới tới tới, các hạ xưng tên ra, đánh với ta một trận vân bất lưu nghe vậy liền mỉm cười nói, xưng tên ra coi như xong. ngươi người này háo chiến như vậy, ta sợ đến lúc đó ngươi chạy tới trả thù ta, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn dặm phòng trộm đạo lý, bất quá ngươi đã rơi vào ta tiện tay bày xuống trận pháp, có bản lĩnh liền từ bên trong này giết ra tới đi dừng lại. Hắn lại nói: "Đúng rồi. Quên hỏi ngươi, những cái kia làm sát kẻ vô tội bộ lạc, là ngươi bồi dưỡng được tới đi thế giới này nhân khẩu đã không nhiều. Vì sao muốn làm như thế xá đau nhai nếu chọn lựa ngươi tới phục sinh? Vậy ngươi dù sao cũng phải thay mình tông môn làm chút chuyện đi a. Nói như vậy cao thượng làm thế nào người sống tại thế?" Không phải liền là còn sảng khoái hơn còn sống sao nếu những thứ này người nguyên thủy không cho ta thống khoái. Vậy ta tại sao phải để bọn hắn thống khoái ngươi như vậy tự tư? Có thể có nghĩ tới tương lai vân bất lưu cười nhạo nói. Nghĩ đến hẳn là không có. Có lẽ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ đi nguyên lai là cách hèn nhát. Thất kính thất kính đỗ nhất đao phảng phất liền giống bị vân bất lưu đâm chúng trong lòng đau nhức chút một dạng. điểm nổ khí trong nháy mắt liền tiêu thăng, sau đó vung lên trong tay đao, hướng phía bốn phía trong nháy mắt dẫn chém mấy trăm cái, đao khí loạn bão tố phía dưới, trung quanh cự một nhao nhao hóa thành mảnh vụn, có thể rất nhanh. Những thứ này hóa thành mảnh vụn cự một, liền ở trước mặt hắn khôi phục như lúc ban đầu, tựa như ảo thuật đồng dạng. Thấy cảnh này, Đỗ Nhất Đao hơi tỉnh táo rồi một chút. vô năng cuồng nổ. nói chính là loại người như ngươi rồi. ai có chút thất vọng a thật không rõ sá đao nhai làm sao lại thanh chân quý như vậy cơ hội lưu cho một cái người vô năng ngươi. im miệng đỗ nhất đao điểm nổ khí lại bị vân bất lưu cho kéo căng rồi. chỉ gặp hắn a a a mà điên cuồng la. quơ trường đao. hướng phía bốn phía chảy xuống lấy đao khí. hai con ngươi xích hồng bộ dáng. Giống như là tiến nhập rồi cuồng thái Vừa giận chặt một trận Nhìn thấy hắn dừng lại Vân bất lưu cái kia tiện tiện thanh âm Liền thăm thắm vang lên Phát tiết đi phát tiết đi Đem ngươi trong lòng nổ khí phát tiết ra ngoài Nên có một ngày Địch nhân hàng lâm thời điểm Liền có thể yên tâm thoải mái Hai đầu gối mềm nhũn, Quỳ dưới đất xin hàng rồi Cái này không có gì không phải liền là quỳ gối cúi đầu. Mặt người chém giết a ngươi tổ sư nhóm khẳng định có thể lý giải. Rốt cuộc trên đời này căn bản là không có không sợ chết người. Cái gì anh dũng hy sinh? Xả thân xả thân, đều là chây cười. Ngươi mới là chây cười. Mẹ nó, ngươi tâm miệng cho lão tử ngươi biết chúng ta xá đau nhai là cái gì địa tông cửa sao liền dám ở cái này phát ngôn bừa bãi vân bất lưu buồn bã nói. Đều nói, cách này tông môn ta nghe đều chưa từng nghe qua. Như thế nào lại biết rõ các ngươi cách này tông môn có cái gì tông tích vĩ đại huống chi? Cho dù có, đó cũng là ngươi tông môn các tiền bối lập nên. Cùng ngươi tên chết nhát này có quan. Hệ gì chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, vô sỉ ngươi. Ta muốn giết ngươi đỗ nhất đao lần thứ hai lâm vào vô năng cuồng nộ trạng thái. Thân thể tập chuyển. Toàn thân vô số đao khí hướng bốn tải bắn ra mà ra. Những nơi đi qua. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều biến thành mảnh vụn. Chỉ riêng cách này lực phá hoại mà nói. Xác thực rất khả quan. Vân bất lưu cảm thấy. Chính mình luyện bất luận là vô cực quyền. Vẫn là tiêu diêu kiếm. Đều không có dạng này lực công kích Mặc dù cách này đỗ nhất đao tu vi cùng hắn tương đương. Thậm chí muốn so hắn còn thấp một chút. Rốt cuộc hắn đoạn đường này đi xuống. Cả ngày không phải là uống mật những chính là uống kim tủy. Một mực tải bổ sung trong thân thể hang không đáy. Tố chất thân thể không giây phút nào đều tải tăng lên. Mặc dù tấn thăng hoang cấp không lâu thế nhưng hắn tu vi lại không thể so những người khác kém bao nhiêu. Có thể muốn nói sức chiến đấu. Hắn thật đúng là không nhất định có thể so với được mấy cái này từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ. Rốt cuộc bọn hắn từ nhỏ đều là từ đấu pháp bên trong đi tới. Mà hắn từ nhỏ thế nhưng là tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc tới cả hai căn bản không thể so sánh. Để cho hắn vượt cấp khi dễ một cách so với hắn nhỏ yếu. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là cùng cấp bậc ở giữa đỏ sức. niềm tin của hắn kỳ thật cũng không phải là rất đủ, mà lại từ hắn đi tới thế giới này, ngoại trừ đối phó một cách những cái kia siêu cấp phạm thú nhóm, đụng phải tất cả nhân loại, trên cơ bản đều đối với hắn tôn kính có thừa, đem hắn xem như người dẫn đường. trải qua thời gian dài, liền đấu pháp phương diện này đúng là hắn yếu hạng. đây cũng là vì sao hắn không muốn chính diện cùng cái này thượng cổ tu sĩ cứng rắn làm. Chỉ dùng trận pháp vây khốn đối phương nguyên nhân. Mà rất hiển nhiên đối phương đối với trận pháp đạo này, nghiên cứu rất ít. Thậm chí có thể nói đối phương hoàn toàn không có tìm cửa đối diện đường, hoàn toàn chính là một đường vô não chém giết Trận pháp vật này đối phó những cái kia vô não người kia là có hiệu quả nhất rồi. Sợ sẽ nhất là đụng phải những cái kia đầu ấp tốt dùng, hơn nữa còn đối với trận pháp có nghiên cứu. Hiển nhiên, đỗ nhất đao không phải là một cách đầu óc tốt khiến người, mà lại tính tình rất bảo. Hắn quả thật có chút không rõ. Cái kia xá đao nhai. Làm sao lại lựa chọn dạng này một người trẻ tuổi tới phục sinh hoàn toàn chính là một loại lãng phí hành vi tốt a hắn chỉ có thể đoán chừng. Cái này đỗ nhất đao. Có thể là xá đao nhai nhai chủ tiểu năng nhi tử. Chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích vì sao dạng này người cũng có phục sinh tư cách Ngươi là các ngươi xá đao nhai nhai chủ con trai đi có lẽ là cháu trai vân bất lưu hỏi Đỗ nhất đao dần dần chưa từng có thể trong cuồng nổ bình tĩnh lại Nói ra Các hạ Có bản lĩnh chúng ta liền đao thật thật kiếm đại chiến một phen Dùng bực này so đo tính toán Tính là gì anh hùng hào hán ha <cười> ha Nghe được tiếng cười kia Đỗ nhất đao trên trán gân xanh nổi lên Thế là gầm thép Có dám một trận chiến như có bản sự Người trước tử bên trong đi ra à, à, à. Ta muốn giết ngươi u Vê quy quy mơ ăn Hoan nghênh tới giết à, à, à. Sơn giã nhàn vân 42 chương 410 thiếu khuyết đòn hiểm Ta bổ sung dùng trận pháp vây chết đỗ nhất đao ra hỏa này vân bất lưu có nghĩ qua Nhưng lại cảm thấy làm như vậy Giống như đối với mình cũng không có gì tốt chỗ. Mặc dù cái này đỗ nhất đao có chút đáng ghét, Tựa như loài kia không có quản thúc. Làm theo ý mình phản nghị kỳ thanh xuân thiếu niên. Có lẽ là bởi vì đối với tương lai cảm giác được mê mang đi ngấm lại nữ cử nhân thương hòa. Vân bất lưu liền không kỳ quái cái này đỗ nhất đao tại sao lại dạng này rồi. Nữ cử nhân trước đây thế nhưng là xuất lính lấy thực nhân ma bộ lạc. không chỉ có giết người, còn ăn người đâu mặc dù chính nàng nói nàng không ăn qua thịt người thịt, có thể Vân Bất Lưu cũng không biết nàng có không có nói láo a đỗ nhất đao loại này bồi dưỡng một cái tộc đàn, tới chinh phạt những tộc quần khác cách làm. Vân Bất Lưu mặc dù không quá gật bừa, có thể cũng không có quyền lợi đi tùy tiện chỉ trích người khác. Nếu như không phải là gia hỏa này một lời bất hòa liền hướng hắn đồng thủ lời nói, Hắn cũng sẽ không dùng trận pháp vây khốn gia hỏa này Bất kể nói thế nào Gia hỏa này cũng là từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ Nếu là cứ như vậy bắt hắn cho vây chết ở chỗ này Kỳ thật cũng là một loại tổn thất Làm lại từ đầu sống lại thượng cổ tu sĩ Tăng thêm cái này đỗ nhất đao Hắn kỳ thật đã đụng phải bốn cái Nữ cử nhân khương hỏa, Kiếm tôn hoa cưới gió Thần tiêu đạo vương tín Lại thêm hiện tại cái này xá đao nhai đỗ nhất đao. Bất quá xá đao nhai tông phái này danh hào, hắn xác thực chưa nghe nói qua. Đụng phải loại này đầu sắc vấn đề thiếu niên. Vân bất lưu không ngại tiện tay thi chỉ một phen. Còn như có thể hay không chữa khỏi. Vậy thì không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Trước dạy dỗ một phen. Xem hiệu quả đi mà lại đứng ở một bên xem ra hỏa này tại mây tung trận bên trong nổi điên. Cũng là rất có thú vị một sự kiện. Ví dụ như đỗ nhất đao căng chân phi nước đại. Tại chính hắn xem tới. Tốc độ siêu nhanh. Trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm Cảnh vật hai bên trong mắt hắn bay ngược như lưu. Có thể theo vân bất lưu. Ra hỏa này kỳ thật chính là tại chung quanh nơi này đi lòng vòng vòng. có lẽ từ tốc độ nhìn lại, đúng là siêu nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đảo nhàn nhạt cái bóng, có thể đây thật ra là đỗ nhất đao cảm giác đang lừa gạt chính hắn thần kinh, đây cũng là mê tung trận cùng huyến trận tổ hợp lên hiệu quả, có thể xưng là mê tung huyến trận, cũng có thể xem thành là ruột đả tường, liên tục chạy nửa cái thời gian, đỗ nhất đao thở hồng hộp ngừng lại, Dương mắt hướng nhìn bốn phía, trung quanh hình ảnh biến hóa tựa hồ không lớn vẫn là minh mông lâm hải minh mông vu bờ kết quả là tại hắn nghi hoặc thời điểm vân bất lưu thanh âm lại tại hắn bên tai vang lên Ở thiếu niên chạy vẫn rất nhanh a mệt mỏi sao nếu không nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi vân bất lưu cái kia muốn ăn đòn thanh âm để cho đỗ nhất đao đều nhanh muốn chọc giận nổ Chỉ là quật cường phản nghịch vấn đề thiếu niên cũng không phải dễ dàng chịu thua người. Đỗ nhất đao lại một lần nữa căng chân phi nước đại. Vân bất lưu huyền không mà ngồi. Ngay tại trên đỉnh đầu hắn không. cúi đầu liền có thể nhìn thấy đỗ nhất đao tại bán kính không đến một sắm chỗ bên trong điên cuồng xoay quanh hình ảnh. Hắn một bên uống vào một rượu, một bên cười thầm. Hiện tại, vân bất lưu rốt cuộc minh bạch. vì cái gì những cái kia thần thoại cố sự bên trong các tiên nhân đều ra thích giảo chơi nhân gian rồi bởi vì dùng dạng này như thế phương thức trêu cợt người bởi vì dạng này đùa nhịp người chơi thật chơi rất vui a ha ha ha hắn cười lên ha hà mặc dù hắn hiện tại cấp độ cách tiên nhân cấp độ này có thể còn rất xa có thể có thể sử dụng trận pháp vây khốn cung cấp bật đối thủ đem đối thủ trêu đùa tại bàn tay ở giữa nhưng cũng là một loại bản sự thật lâu khi đỗ nhất đao lại một lần nữa dừng lại thời điểm vân bất lưu trào phúng đúng lúc đưa đi tới ơ không chạy vậy liền mệt mỏi không phải a ngươi thế nhưng là hoang cấp cao thủ a ô thảo bùn một luồng thượng cổ hương thơm liên tục không ngừng từ đỗ nhất đao miệng bên trong phun ra Vân bất lưu ha ha khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là khởi động sát trận. Lập tức, minh mông trong rừng cây, vô số dây leo phóng lên tận trời, hướng đỗ nhất đao quấn quanh mà đi. Đỗ nhất đao cười lạnh một tiếng, trường đao quét ngang, những cái kia dây leo nhao nhao vỡ thành khối vụn. Thế nhưng sau một khắc, ở trước mặt hắn, những cái kia khối vụn lần thứ hai biến thành dây leo. Lâm hải cơ hồ biến thành dây leo biển. Những cái kia dây leo tựa như sống tới đồng dạng Đỗ nhất đao không ngừng vung đao, vung đao, lần nữa vung đao Thế nhưng những cái kia dây leo lại phản phất sống như là chạm không hết một dạng Mặt hắn thế nào chặt đều không có dùng Đây chính là sát trận chân chính đáng sợ địa phương Mặc dù sẽ không thứ nhất thời gian muốn mạng người Có thể loại này trận cơ không có bị phá hư mất Năng lượng không giúp tình huống dưới trận trong công kích liền sẽ không đoàn tuyệt ưu điểm lại là đủ để chậm rãi mài chết vây ở trận bên trong tất cả địch nhân trừ phi bị nhốt người thực lực vượt qua bày trận người quá nhiều một chiêu cũng đu rồi đem trận pháp cho vô não phá đi hoặc là biết rõ trận nhãn ở đâu một chiêu phá mất trận nhãn nếu không tại cái này trong rừng cây lấy một thuộc tính năng lượng vì nguyên lực một dây leo biển sát trận Chính là một cái năng lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt siêu cấp vĩnh động trận. Giống đỗ nhất đao loại này não dung lượng không đủ tu sĩ một khi bị nhốt vào tòa này trận bên trong. Liền có thể rõ ràng đem ghéo chết ở chỗ này mặt. Tựa như mấy năm trước Vân Bất Lưu dùng trận pháp vây chết hắc hải bên trong cái kia năm đầu biển sâu cử thú đồng dạng. Bây giờ cái kia năm đầu cử thú còn nhét vào lôi đình sơn mạch bên trong đâu hắn cũng không phải lo lắng những cái kia cử thú sẽ bị cái khác thú loại ăn hết. Bởi vì nơi đó còn bị hắn bố trí trận pháp bao trùm lấy. hoang cấp cử thú khẳng định vào không được. Hồng cấp liền chưa hẳn rồi. Bất quá vân bất lưu cũng không có cách. Những cái kia biển sâu cử thú hình thể đều quá lớn. Coi như hắn thực lực siêu cường. Thế nhưng đồng dạng trống không nổi lớn như vậy chỉ ra hỏa. Liền liền những cái kia cử thú trong cơ thể kim tủy. Vân bất lưu cũng chỉ thu một con. Bởi vì hình thể quá khổng lồ duyên cớ. Kim tủy số lượng không ít. Mà cái kia càn khôn hổ lô bên trong còn có không ít mật những Mặc dù hoang cấp cử thú kim tủy thì thật muốn so những cái kia mật những chân quý rất nhiều. Có thể theo vân bất lưu. Những thứ này mật những chân quý trình độ lại hoàn toàn không thua tại những cái kia kim tủy Cũng không biết trải qua bao lâu Ngoại giới đã qua rồi vài ngày Đỗ nhất đao cuối cùng bị những cái kia dây leo treo lên đánh cho một trận tơi bởi khói lửa Đương nhiên đòn hiểm là chính vân bất lưu khống chế Nếu như là để cho tòa kia dây leo biển sát trận Tự mình động thủ lời nói Lúc này đỗ nhất đao Đã đang thoát lực tình huống dưới Bị những cái kia dây leo cho rào sát rồi "Ơ thiếu niên Tỉnh tỉnh Mặt trời rơi cách mông một luồng nắng gắt từ mọc lên ở phương đông lên Chiếu xả sau lưng đỗ nhất đao Xác thực chiếu ở hắn trên mông Đỗ nhất đao mơ màng tỉnh lại Cho tới bây giờ không có sống trước đó một khắc này Để cho hắn cảm giác được khuất nhục Đặc biệt là bị dây leo đòn hiểm trong nháy mắt đó Cũng chính là vào lúc đó. Hắn ngất đi. Bởi vì không chịu nổi đầu kia đà kích. Từ nhỏ đến lớn. Mặc dù hắn hiện tại ký ước kỳ thật có chút không quá toàn bộ. Nhưng ở hắn trong trí nhớ. liền cho tới bây giờ không có bị người dạng này rút qua. Một cái thiếu khuyết bị xã hội đòn hiểm thiếu niên. Vân bất lưu không ngại thay hắn bổ sung cái này bỗng nhiên đòn hiểm. ngươi ngươi tốt nhất xếp ta nếu không. này, ta nhất định sẽ báo vấn đề thiếu niên vẫn là không có ý thức được chính mình vấn đề ở đâu. Yêu Nguyên rất kiên cường mà nói ra một ít muốn chết nói đến. Cũng không biết có phải là thật hay không muốn cầu chết ai xem tới xá đao nhai nhai chủ một phen tâm huyết. Xem như uổng công sơn giã nhàn vân 42 chương 411 bị chơi hoàng nguyên thủy bộ lạc tiếp nhận một trận đòn hiểm vấn đề thiếu niên. Yêu Nguyên vẫn là không học tốt. trong mắt toát ra tới vẫn là loại kia kiệt ngạo bất tuần thần sắc phản phất tựa như đang nói ngươi có thể giết ta có thể tuyệt đối không cách nào làm cho ta cúi đầu vân bất lưu trực tiếp liền cười ngươi đã liền chết còn không sợ vậy ngươi vì sao còn muốn sợ hãi những cái kia hủy diệt thế giới này văn minh kẻ cầm đầu thanh những thống khổ kia tái giá đến những cái kia tay không tất sắt bộ lạc người nguyên thủy trên thân Liền có thể để ngươi tìm kiếm được khoái cảm cùng an ủi kiệt ngạo thiếu niên ha ha cười lạnh Ngươi muốn làm thánh nhân Thay những cái kia người nguyên thủy suốt đầu vậy ngươi giết ta à, Nhìn ta có thể hay không một chút nhíu mày Nhìn ta có thể hay không hướng ngươi cầu xin tha thứ vân bất lưu ha ha cười nói Ngươi muốn chết Vậy ta chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi Trừ phi chính ngươi tự sát Vậy ta không ngăn Dù sao không có việc gì liền giúp đánh ngươi một chầu chơi đùa cũng rất có thú vị Ngươi kiệt ngạo thiếu niên cảm thấy mình có thể đụng phải một người điên Có thể hắn cũng không biết rõ Hắn ở trong mắt Vân Bất Lưu kỳ thật cũng là một người điên Không muốn sống người Không phải là người điên là cái gì bất quá Vân Bất Lưu phát hiện Để cho gia hỏa này chính mình tự sát Gia hỏa này cũng không có làm như vậy Đụng phải loại này khó chơi ra họa Vân bất lưu trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải quyết Chớ nhìn hắn làm thiên thương học viện sơn trưởng nhiều năm như vậy Dạy bảo qua học sinh không ít Có thể trên thực tế Thật đúng là rất ít đụng phải vấn đề như vậy học viên Những cái kia nguyên thủy những thiếu niên lang đều chất phát rất. Thoáng nói vài lời nhiệt huyết lời nói Bọn hắn liền có thể ngao ngao kêu phụ họa hắn Căn bản không cần hắn hao phí cái gì tinh thần đi giải quyết vấn đề gì. Vân bất lưu không nghĩ tới cái gì quá dễ làm pháp, đành phải vụng trộm quan sát những cái kia người nguyên thủy tới. Cái kia bị vấn đề này thiếu niên bồi dưỡng lên bộ lạc. Xác thực rất cường đại. Đã có một cái tiểu quốc gia quy mô. Bất quá rất rõ ràng. Những thứ này người nguyên thủy đều bị vấn đề này thiếu niên trở thành đồ chơi. thiếu niên này hiển nhiên không có giáo sư những thứ này nhóm người nguyên thủy thế nào tu hành hắn cũng không có sống cách khác thượng cổ tu sĩ như thế chọn lựa ra một ít thiên tài thiếu niên tiến hành bí mật bồi dưỡng mà chỉ là đem những người này trong lòng ma ruột cho phóng thích ra ngoài để bọn hắn đi chinh phục đi giết chóc đi cướp đoạt so sánh nữ cử nhân khương hòa trước đây tạo thành phá thư Vấn đề này thiếu niên đỗ nhất đao đối với cái này địa phương người nguyên thủy bộ lạc tạo thành tổn thương cùng phá hư. Hiển nhiên muốn càng lớn. Nhìn từ góc độ này, cái này đỗ nhất đao đúng là chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Vân bất lưu mắt nhìn cái kia kiệt ngạo bất tuần vấn đề thiếu niên. Mặc dù bộ giáng thoạt nhìn như là người thiếu niên, có thể có thể tu hành đến hoang cấp. Khẳng định niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Loại tu sĩ này, tam quan bình thường đều đã xác lập, vân bất lưu muốn cải biến hắn, độ khó khẳng định phi thường lớn. Có thể cứ như vậy giết đỗ nhất đao, vân bất lưu lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi có không có nghĩ qua, nếu như ngươi chết, xá đao nhai truyền thừa, liền phải đoạn tuyệt rồi. Vân bất lưu ngữ khí chậm lại rất nhiều, không tải giống trước đó như vậy muốn ăn đòn. Nếu không phải xem tại cách này xá đao nhai truyền thừa phân thượng, Vân bất lưu xác thực muốn giết loại này người điên. Loại này người điên, hoàn toàn chính là phá hư xã hội ổn định không ổn định nhân tố. Nhưng mà đỗ nhất đao vẫn là bộ kia chảnh cách nhì ngũ bát vạn một dạng bộ dáng Tựa như là nói. Người muốn giết cứ giết. Không cần cùng ta tại cái này nói nhảm Vân bất lưu nhìn thấy bộ dáng này. Liền không khỏi cười ha ha. Sau đó chính là sợi đằng hầu hạ. Ngoại giới không có khí tiến vào bên trong Đỗ nhất đao muốn khôi phục nguyên khí cũng không thể nào khôi phục Chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận rồi đoạn này nhục nhã tính đòn hiểm Cái gì là nhục nhã tính đòn hiểm chính là đánh không chết Nhưng lại rất đau Hoàn toàn chính là một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối bộ dáng. Ngươi đã chết còn không sợ Vậy liền nói cho ta một chút Vì cái gì ngươi không sợ chết đi tại ta ý nghĩ bên trong Là người liền không có không sợ chết Một trận đánh đập sau đó Vân bất lưu lại bắt đầu nói chuyện Bất quá kiệt ngạo thiếu niên lần này không để ý tới hắn rồi Chỉ là tại cái kia nghiến răng nghiến lợi Đoán chừng là tại chuyển động giống ngươi đừng để ta tự do Nếu không ta nhất định giết chết ngươi giảng này ý niệm đi Ai thật là không thú vị quên đi Ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi vân bất lưu than nhẹ một tiếng đứng lên nói tòa trận pháp này tên là một chi dây leo biển sát trận trận cơ có thể hấp thu ngoài giới một thuộc tính năng lượng thiên địa tại cách này đại sâm lâm bên trong một thuộc tính năng lượng khẳng định là cuồn cuộn không dứt gặp kiệt ngạo thiếu niên đỗ nhất đao không có phản ứng vân bất lưu tiếp tục nói ngoài ra còn có hai tòa ngây tung trận Người muốn chạy cũng chạy không ra được Còn một tòa che giấu khí tức pháp trận Có thể ngăn cách ngoài giới khí tức Ngoài giới khí vào không được ngươi cũng vô pháp khôi phục nguyên khí Kiệt ngạo thiếu niên quay đầu nhìn chung quanh một chút Lại nghe vân bất lưu nói ra Lấy ngươi hoang cấp cường độ thân thể Nên có thể chống đỡ một đoạn rất thời gian dài Cứ như vậy chống đỡ đi vừa lúc ở cách này trước khi chết Còn có đoạn thời gian có thể để cho chính ngươi suy nghĩ thật kỹ chính mình hành động. Hy vọng sau khi ngươi chết. Có thể cùng ngươi các bạn đồng môn dưới đất gặp nhau. Vân bất lưu nói xong cũng đi rồi. Không tiếp tục đi quản cái này kiệt ngạo thiếu niên. Rời đi nơi này sau đó. Vân bất lưu đi tới cái kia bị kiệt ngạo thiếu niên vũ trang lên bộ lạ. Tinh thần lực quét dò xét kết quả là. Nơi này yêu nguyên không hắn muốn tìm kiếm người kia. Thế là, hắn đứng dậy, khuyên những cái kia điên cuồng nhóm người nguyên thủy buông xuống xếp tốt, khôi phục canh tác. Đừng nghĩ đến đi cướp đoạt. Cướp đoạt là không có kết cuộc tốt. Nhưng hắn ăn cần dạy bảo. Đạt đến lại là tất cả mọi người chế nhạo cùng chửi rùa. Những cái kia hưởng qua ngon ngọt mọi người. Như thế nào lại cam nguyện từ bỏ tới tay lợi ích đâu thế là. Bọn hắn hướng vân bất lưu phát khởi công gích. Muốn đem hắn cái này yêu ngôn hoặc chúng người cho giết chết Huyết tí Có thể kết quả cuối cùng chính là Vân Bất Lưu đem bọn hắn tất cả đều xử lý rồi Trên tay những người này đều dính đầy huyết tinh Vừa vặn dùng bọn hắn máu tới chấn nhiếp những người khác Bất quá hắn không có xảy những cái kia còn sống nhóm người nguyên thủy tu hành Mà là tiến về trước cái khác bộ lạc. Đi một chút xem Thuận tiện tìm kiếm một cái cách, cách khác bộ lạc bên trong. Có hay không có hắn muốn tìm người kia. Đáng tiếc đều không có tìm kiếm được hắn muốn tìm đạo thân ảnh kia. Ngược lại là trên phiến đại địa này tìm được một ít thượng cổ di tích. Nói cũng tới quái. Phiến đại địa này bên trên. những cái kia cử thú thân ảnh rất ít. Cũng không biết có phải hay không bị cái kia kiệt ngạo thiếu niên giết đi. Khả năng này là tồn tại. Bởi vì hắn phát hiện Những thứ này nguyên thủy bộ lạc bên trong Người nguyên thủy mặc dù không có tu luyện ra nguyên khí Có thể có chút cũng tìm được một ít thượng cổ di tích Bọn hắn cũng đồng dạng đem chính mình khí huyết luyện đến rất hùng hậu Có chút đi võ đạo con đường bộ dáng. Bất quá để cho hắn cây thông trên một hơi là Những thứ này thượng cổ di tích bên trong Ngược lại là đều không có thượng cổ truyền tống trận cách bóng Ngược lại có một ít bị phong ấm lên giếng cổ Cũng may cái kia hiệt ngạo thiếu niên còn không có triệt để điên mất Không có đem giếng cổ phong ấm phá hư Hắn cũng không có đi dạy bảo những cái kia bộ lạc người nguyên thủy Hắn luôn cảm thấy Trên phiến đại địa này nguyên thủy bộ lạc người đều bị cái kia hiệt ngạo thiếu niên mang sai lệch, Tâm tư đã không tại như thế chất phát Trên người bọn họ đều đã bị gieo cừu hận hạt giống